Hắn đều mấy lần, nhưng những người trẻ tuổi này chính là xúc động, vừa ra ma giới liền muốn tìm nhân tộc đánh lộn. Toàn bộ hoàng cung đều ở luân hãm, thịnh trưởng lão càng xem càng không thích hợp, liền đứng ở rực thú thượng nhìn ra xa, thấy hiến tế đài cũng sắp luân hãm, cắn chặn rằng, làm sở hữu có dược thú ma tộc đi cùng hắn đi trước. Chẳng qua, thịnh trưởng lão một phân phó đi xuống, ma tộc nhóm đều hai mặt nhìn nhau, không phải mang theo bọn họ tới chém giết sao, như thế nào ngược lại muốn đi cứu những cái đó ma tộc. Không đem này đó nhân tộc cứu ra, các ngươi còn cùng ai thảo muốn công đạo. Thịnh trưởng lão trận trắng mắt, cũng lười đến lại giải thích, liền tự mình người đi qua. Nhưng thực mau thịnh trưởng láo lại về rồi, ma tôn đại nhân phu Lang cũng ở nơi đó, chúng ta không thể làm ma tôn đại nhân có hậu cố chi ưu, bằng không như thế nào đối khởi ma tôn đại nhân. Nhân tộc cơ hồ sở hữu cường giả đều tụ tập ở Hoàng cung, ma tộc mọi người vừa nghe có chút đạo lý, quan trọng nhất chính là ma tôn đại tha phu lăng cũng ở bên trong. Bọn họ cần thiết đi nghỉ cách cứu viện. Vì thế, vô số dược thú hiểm hiểm bay qua huyết hồ cuốn lên xoáy nước, đến hiến tế trên đài phương. Xong rồi xong rồi, điện hạ, ma quân giết qua tới. Chân cứ cấp sức đầu mẹ chán. Đối phó này đó quái vật đã làm cho bọn họ phân thân thiếu phương pháp, ma quân lại gia nhập, bọn họ căn bản là không có phần thắng. Nhan mông nước mắt nhìn về phía chiêm cư ở bọn họ phía trên ma tộc, cũng không có hoảng loạn, mà là gợi lên khỏe môi nở rộ tươi cười. Làm mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ngảy lên dực thú rời đi nơi này. A, Trần Cực kinh ngạc phát ra kinh ngạc cảm thán. Ma tộc không chế dực thú, há là bọn họ có thể đi lên là có thể đi lên. Hơn nữa đi lên lúc sau không phải chết càng mau sao. Một cái không đụng tới xoáy nước, bị cuốn vào nói liền thi cốt vô tổn. Liên ở Trần Cực còn tưởng hỏi lại khi, thịnh trưởng lão liền triệu bọn họ hô. huy, các ngươi này đó nhân tộc chạy nhanh đi lên. Nhan mông lộ ra quả nhiên như thế cười. Trần cực còn lại là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Biết còn có rất nhiều người cảm thấy co âm u, cảm thấy không có khả năng, Nhan Mông liền giải thích nói, nếu là muốn nhìn chúng ta chết, bọn họ liền không cần mạo hiểm đến nơi đây tới, hơn nữa. Chúng ta có thể không tin bọn họ, nhưng phải tin tưởng bọn họ ma tôn. Xong, Nhan Mông mang theo trần cực nhảy mà thượng, đứng ở thịnh trưởng lao bên người, những người khác liền đi theo nhảy lên ma tộc dực thú thượng. Chương 647 Có ma tộc tiếp ứng Dừng lại ở hiến tế đài người toàn bộ rời đi, thực mau hiến tế đài cũng bị huyết hồ chi thủy nuốt hết. Chạy ra sinh người ở nhìn đến này phó quang cảnh sau, không cấm lòng còn sợ hãi, nếu bọn họ không kịp thời lui lại, bọn họ rất có thể cũng sẽ bị nuốt hết. Lui giữ đến Hoàng Cung Tường Thành ở ngoài, vô luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, đem ân đoán tạm thời phóng tới một bên, đều biểu tình khẩn trương mà nhìn về phía đang ở huyết hồ phía trên tô linh tiểu cùng Mộ Dung Vân. Mộ Dung Vân đang không ngừng hấp thu khí tà ác. Thực mau Mộ Dung Vân trở nên cùng những cái đó ở huyết trong hồ quái vật giống nhau, không có ngũ quan chỉ còn lại có hình người, cùng những cái đó quái vật duy nhất khác biệt là Mộ Dung Vân hình người toàn thân là màu đen. Nhìn đã rõ đầu rõ đuôi trở thành ma vật Mộ Dung Vân, Tô Linh tiểu nheo lại đôi mắt, ra tay càng vì sắc bén, trên người ma khí đi theo càng thêm nồng đậm, cùng chi sinh ra còn có sát khí, sát khí vẫn luôn bị nàng áp chế, hiện tại không thể không phóng xuất ra tới. Ma khí cùng sát khí lẫn nhau đan chéo ở bên nhau. Ở Tô Linh tiểu trên người hình thành hồng hắc chi sắc tương dung, mà trên tay nàng ma linh kiếm lúc này cũng là hồng hắt chi khí nùng liệt hung hãn. Giống, Mộ Dung Vân phát ra một tiếng cùng loại dã thú tiếng hô sau, điên cuồng mà hướng Tô Linh tiểu khởi sướng tiến công. Mà vào lúc này phản phất tiến vào khủng bố âm trầm hắc ám, giống như nhất hắc trầm minh nguyên chi phủ. Bên kia, mà Khúc Trực bọn họ ở nhìn đến Tô Linh tiểu vị trí nguy hiểm hoàn cảnh, cũng là một lòng treo cao, thế cho nên làm kỳ Ẩn Linh nhìn ra sơ hở. Suýt nữa bị đả thương, hiểm hiểm tránh thoát kỳ ẩn linh thế công sau. Mặc Viêm Nam hướng tới Mạc Khúc Trực, Mặc Thanh Điền, Mạc Việt Tân cùng Mặc Giang nhuận hô, các ngươi trước đi lên. Mạc Khúc Trực quay đầu lại phi thân tới rồi liệt hỏa điểu bối thượng, nhưng là đối với Mạc Viêm Nam tiếp ứng vẫn là túc khẩn giữa mày. Nhị sư đệ, ngươi như vậy quá nguy hiểm. Mặc Thanh Điền, Mặc Việt Tân cùng Mặc Giang nhuận lục tục cũng đi theo phi thân rừng ở liệt hỏa điểu, cùng Mạc Khúc Trực không có sai biệt lộ ra không tán đồng biểu tình. Kỳ ẩn ninh ở nhìn đến mặc viêm nam lúc sau, ánh mắt khinh miệt mà dừng ở mặc viêm nam trên người, sau đó chậm rãi dừng ở hắn trên bụng, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới. Không nghĩ tới mặc viêm nam như vậy không có tự mình hiểu lấy, thế nhưng suy bụng còn dám cùng hắn đối nghịch, nhưng đối hắn tới ngược lại là chuyện tốt, bởi vì mặc viêm nam chính là bọn họ lớn nhất nhược điểm. Chỉ cần đối mặc viêm nam xuống tay, những người khác tất nhiên sẽ phân tâm, hắn cũng hảo tiêu diệt từng bộ phận, đến lúc đó bọn họ bất quá là huyết hồ chất dinh dưỡng. Bọn họ vừa chết, Tô Linh tiểu liền sẽ tiếng lòng rối loạn, chính là hắn động thủ bắt lấy nàng tốt nhất thời cơ. Kỳ ẩn ninh trong lòng tính toán, liền nhắm ngay Mạc Viêm Nam khởi sướng tiến công. Đáng giận. Mạc Việt Tân cắn răng chửi nhỏ, lập tức chắn Mạc Viêm Nam trước người. Cùng lúc đó, Mạc Khúc Trực, Mạc Thành Điền cùng Mạc Giang nhuận cùng Mạc Việt Tân giống nhau, đem Mạc Viêm Nam chặt chẽ hộ ở sau người, cũng làm hắn tìm cơ hội rời đi nơi này. Mạc Viêm Nam nhìn bọn họ bóng dáng nắm chặt quyền, từ hắn mang thai bắt đầu, Hắn liền như vậy bị bảo hộ, phản phất hắn thật là một cái phế nhân giống nhau. Mặt khác thời điểm hắn bị bụng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện liền không có tham dự, chính là hiện tại bất đồng, sống còn thời điểm hắn không có khả năng liền mắt thấy, nếu thật sự cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không có khả năng sống một mình, đến nơi hắn bụng hài tử cũng không cần phải sinh ra ở như vậy một cái tà ác thế giới. Không phải hoàn chỉnh, chính là cụ thoái, ai cũng không có con đường thứ ba có thể đi, ta cũng là, ta trong bụng cũng là lần này ta cần thiết cùng sư huynh các ngươi đứng chung một chỗ, hơn nữa ta linh lực cũng khôi phục một ít. Mặc Viêm Nam chậm rãi mở miệng, ánh mắt dị thường kiên định. Mặc Khúc trực quay đầu lại nhìn về phía Mặc Viêm Nam, ở trên mặt hắn nhìn ra hắn quyết tâm, trong lòng thở dài một tiếng sau, chụp Mặc Viêm Nam, đối Mặc Viêm Nam lộ ra một mạt mỉm cười. Một khi đã như vậy, ta cũng không có gì tốt, nhưng là ngươi nhiều hơn chú ý bụng, đừng sơn bọn họ, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực chiếu ứng ngươi, bọn họ rốt cuộc còn không đủ nguyện, yêu cầu càng tốt bảo hộ. Mạc mặc viêm Nam gật đầu một cái ta có chừng mực ha ha, như vậy chúng ta liền chờ xem kỳ ẩn Linh phát ra cười lạnh cảm thấy bọn họ thật sự là quá thật bọn họ lực lượng vốn là phân tán hiện tại mặc viêm Nam Hoài hài tử cùng cấp với phế vật cư nhiên còn tưởng cùng hắn chống lại lúc này nhưng thật ra muốn cảm tạ mặc viêm Nam có mang hài tử trở thành một cái cực hào đột phá khẩu mặc khúc trực ngưng trầm khuôn mặt kỳ ẩn Linh tắt quần áo thản nhiên đối xử ta cũng chơi đủ rồi không công phu cùng các ngươi háo đi xuống Tuy rằng hắn thực thích làm mặc khúc trực bọn họ làm vây thú chi đấu, nhưng là hắn hiện tại càng muốn chính là đánh vỡ cháo, được đến càng nhiều lực lượng, trở thành chân chính ma chi tử. Mặc Việt Tân đem nắm tay khớp xương nắm đến thanh thuy bang, một đôi sâu thẳm mắt đen âm trầm đáng sợ. Kỳ ẩn ninh, quyết không thể tha thứ. Đương nhiên, cái này ý niệm cũng ở mặc thanh điền, mặc giang nhuận cùng mặc viêm nam trong lòng xuất hiện, theo ký ức khôi phục, bọn họ chi gian cảm ứng đã càng hơn từ trước, cái này làm cho bọn họ tâm tình thập phần phức tạp đối với bọn họ nguyên lai chỉ là một người chuyện này để tay lên ngực tự hỏi kỳ thật cũng không có hoàn toàn tiếp thu nhưng bọn hắn cũng không có thời gian đi tiếp thu trước mắt đã phát sinh sự tình không thể không làm cho bọn họ đi trước xử lý càng vì khó giải quyết liền giống như kỳ ẩn linh kỳ ẩn linh ở song sau, liền chậm rãi thu hồi cười nâng lên đôi tay dẫn tới huyết hồ chi thủy điện cuồng sôi trào hắn hiện tại trên người đã xúc tích không ít lực lượng vừa lúc tới thử xem nó bi lực theo huyết hồ chi thủy sôi trào càng vì dày đặc huyết sắc xoáy nước xuất hiện, sau đó ngưng tụ thành từng trương buồn máu mồm to hướng tới liệt hỏa chim chóc tới. ập vào trước mặt chính là tà ác hơi thở lấy cắn nuốt chi thế muốn đem bọn họ toàn bộ nuốt chi nhập bụng. khúc trực các ngươi mượn dùng ngũ thải thạch ngũ hành chi lực. nhan nung ở nhìn đến một màn này sau trong lòng thầm tiêu không tốt kỳ ẩn linh thế tới rào rạt huyết hồ đem như vậy nhiều linh sư cắn nuốt được đến bọn họ linh lực này cổ ngưng tụ mà thành lực lượng nếu là mà khúc trực bọn họ đơn độc tương đối rất có thể sẽ thiệt thòi lớn, nhan mông liền nghĩ đến bọn họ năm tha đặc thù chỗ, bọn họ lúc trước lấy thân tế ngũ thải thạch mới có thể dẫn tới, chịu ngũ thải thạch ảnh hưởng chia ra làm năm người, cho nên có thể đối kháng kỳ ẩn linh lực lượng chỉ có mượn dùng ngũ thải thạch lực lượng, cũng chính là bọn họ căn nguyên chi lực. được đến nhan mông nhắc nhở, mặc khúc trực liền nhìn mặc thành điển, mặc Viêm nam, mặc việt tân cùng Mạc giang nhuận liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ý bảo dựa theo nhan mông kiến nghị tới đối kháng kỳ ẩn linh thế công, chỉ là Mạc Khúc Trực lo lắng mà nhìn về phía Mạc Viêm Nam, bất quá không chờ Mạc Khúc Trực tạp mở miệng, Mạc Viêm Nam liền trước đã mở miệng, ta có thể, linh lực đã khôi phục không ít. Biết bọn họ chỉ có như vậy tử chiến đến cùng, Mạc Khúc Trực nhìn thoáng qua Mạc Viêm Nam ngợt đầu. Có càng nhiều cảm ứng, an ý tự nhiên cũng được đến tăng lên, ở Mạc Khúc Trực ánh mắt sau, Mạc Thành Điển, Mạc Viêm Nam, Mạc Việt Tân cùng Mạc Giang nhuận liền làm tốt chuẩn bị, cùng thời gian đem tự thân căn nguyên tri lực kích phát rồi ra tới ở huyết hồ buồn máu mồm to siêu bọn họ mà đến khi mặc khúc trực, mặc thành điển, mặc viêm nam, mặc việt tân cùng mặc giang nhuận trên người xuất hiện năm đạo màu sắc rực rỡ trùm tia sáng này năm đạo trùm tia sáng dung hợp ở bên nhau xuất hiện cực kỳ thánh khiết quang huy đây là thuộc về mà gian thuần tịnh hơi thở mà có âm dương người có nam nữ tà ác hắc cám đối diện chính là thuần tịnh quang minh bọn họ năm đi chỉ một loại lực lượng cũng không phải mạnh nhất nhưng là khi bọn hắn năm người ngưng tụ ở bên nhau thời điểm xuất hiện mặc khúc trực mặc khúc trực, mặc thành điển, mặc viêm nam, mặc việt tân cùng mặc giang nhuận đều không có dự đoán được hiệu quả. kỳ ẩn linh nguyên bản nắm chắc thắng lợi, ở nhìn đến huyết chỉ chi khẩu chẳng những không có đem mặc khúc trực bọn họ nuốt hết, còn bị bọn họ năm người ngưng tụ lực lượng cấp đánh tan. kỳ ẩn linh sắc mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, trên mặt biểu tình trở nên dữ tợn lên. xem ra ngũ thải thạch lực lượng cũng lưu tại một ít ở các ngươi trên người. kỳ ẩn linh phát ra một tiếng hừ lạnh, khép mắt trên dưới đánh giá mặc khúc trực bọn họ, thực mau. Kỳ ẩn linh em trầm mặt lộ ra càng sáng lạn cười, còn phải cảm tạ các ngươi sư phụ nhắc nhở ta. Nếu ngũ thải thạch cũng bộ phận lực lượng ở các ngươi trên người, đó có phải hay không cũng ý nghĩa? Cháo chỗ hổng đã nguy ngập nguy cơ. Ở nhìn thấy mặc khúc trực, mặc thành điển, mặc viêm nam, mặc việt tân cùng mặc giang nhuận cuối cùng là chặn lại kỳ ẩn linh một kích, nhan mông mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ở nghe được kỳ ẩn linh nói sau, trên mặt một mảnh trắng bệ, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Kỳ ẩn linh hắn nên sẽ không. Hắn căn bản là không nghĩ tới Mạc khúc trực, mặc thành điển, mặc viêm nam, mặc việt tân cùng mặc giang nhuận bọn họ phân đi rồi ngũ thải thạch lực lượng. Điện hạ, vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất kỳ ẩn linh trực tiếp đi đánh vỡ cháo làm sao bây giờ? Chân Cực xem như nghe minh bạch, gấp đến độ sức đầu mẻ chán. Không có vạn nhất, kỳ ẩn linh nhất định sẽ làm như vậy. Bởi vì kỳ ẩn linh vốn dĩ mục đích chính là đánh vỡ cháo, đưa tới càng nhiều tà ác, làm thế giới này trở thành chân chính tà ác ma giới. Nhan Ngông sắc mặt khó coi đồng thời, những người khác cũng không hảo đi nơi nào, cái này mấu chốt thượng bọn họ cũng đều biết, cháo một khi xuất hiện chỗ hồng liền sẽ thế nào hậu quả. Kỳ Ẩn Ninh, cái này Bạch Nhã Lang. Thị trưởng Lão nghiến răng nghiến lợi, như vậy nhiều năm hắn thế nhưng mới biết được kỳ Ẩn Ninh có lớn như vậy âm u, tức giận đến hắn đi lên liền muốn đem kỳ Ẩn Ninh cấp xé. Càng nghĩ càng giận, thị trưởng lão liền nhịn không được thấp giọng mắng, ma tôn đại nhân quá nhân từ, đều mang cái gì ngoạn ý nhi tại bên người, thật không phải đồ vật. Ngay vậy, nhan mông khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, tuy thịnh trưởng lão là đang mắng kỳ ẩn ninh, nhưng trong đó cũng có hắn phân, hắn lúc trước là tô linh tiểu cứu, hắn không nghĩ hồi nhân tộc liền lưu tại bên người nàng. Hiện giờ, kỳ ẩn linh trong kế hoạch có hắn công hiến. Cái gì ngoạn ý nhi? Chính hắn cũng không biết. Cho nên, chính là bị chỉ vào cái mũi mắng, hắn cũng không có gì hảo phản bác. Bất quá hiện tại không phải xin lỗi chuộc tội thời điểm, nhan mông thu hồi mặt khác tâm tư, đối với mặc khúc trực, mặc thành điển. Mạc Viêm Nam, Mạc Việt Tân cùng Mạc Giang nhuận hô to một tiếng, nhất định phải ngăn lại kỳ ẩn ninh. Đối bọn họ kêu song song, nhan mông nhìn về phía hắn phía sau ma tộc cùng nhân tộc, chúng ta cũng muốn đồng lòng, như vậy mới có hy vọng. Nguyên bản đối với đối phương đều có kiêng kỵ ma tộc cùng nhân tộc, ở nghe được nhan mông như vậy sau, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau điểm linh, cũng tỏ vẻ bọn họ sẽ chỉ mình toàn bộ lực lượng, làm như vậy không chỉ có là giữ được chính mình tánh mạng, càng vì tộc nhân của mình cùng hậu nhân ở cả cái đại lục sắp hủy diệt trước mặt, mặt khác đều không đáng nhắc tới. Kỳ ẩn linh lúc này cũng đã động thủ, vô số huyết sắc long cuốn hướng lên trên mà đi. Chỉ bằng các ngươi này đó con kiến, còn tưởng ngăn cả ta? Nếu ngũ thải thạch bổ cháo lực lượng đã đại đại bị suy yếu, như vậy hắn trực tiếp đánh vỡ cháo, muốn nhẹ nhàng nhiều, chỉ cần đem cháo đánh vỡ, hắn liền ngồi thung ngư ông thủ lợi chẳng phải là càng tốt? Từ xưa ta bất thăng chính, kỳ ẩn linh ngươi sẽ không thành công. Mặc viêm nam nhìn trầm trầm kỳ ẩn linh nghiến răng nghiến lợi. Phải không? Kỳ ẩn linh cười nhìn sắc mặt trắng bệnh mặc viêm nam chảo phung nói, vậy các ngươi liền tới thử xem. Chỉ là mặc viêm nam ngươi hiện tại bụng hẳn là rất đau đi, lại lại căng bao lâu? Ma thai vốn là khó hoài, mặc viêm nam lại cưỡng bách chính mình tiêu hao đại lượng linh lực, thế tất sẽ động thai khí. Xem mặc viêm nam tái nhợt sắc mặt cùng hắn trên chán mồ hôi lạnh, hắn là có thể đoán được mặc viêm nam bất quá là nỏ mạnh hết đà. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, bọn họ liều mạng muốn ngăn cản chính mình, cuối cùng bất lực bộ dáng bọn họ biểu tình hẳn là sẽ thực xuất sắc. Mặc Viêm Nam trên mặt biểu tình cứng đờ, gắt gao cắn chặt răng hàm sau. Tình huống của hắn đích xác không tốt, thật vất vả tích tán lên linh lực đã toàn bộ tiêu hao, càng không song chính là hắn bụng đích xác ở đâu, là động thai khí dấu hiệu. Nhưng hắn cũng sẽ không hướng kỳ ẩn linh yếu thế. Mặc Viêm Nam gợi lên khỏe môi gần từng chữ một mở miệng, làm thịt ngươi dư giả, phải không? Kỳ ẩn linh cười hỏi lại, ánh mắt sau đó chậm rãi nhìn về phía bên kia. Tô Linh Tiểu, nàng thực mau liền không được lúc này tô linh tiểu cùng mộ dung vân đã đánh túi bụi, nhưng kỳ ẩn linh nàng mau không được cũng không phải tô linh tiểu liền phải bại bởi mộ dung vân tình huống vừa lúc tương phản tô linh tiểu càng đánh càng cường mộ dung vân trở thành bị đánh hoàn cảnh bởi vì vì đánh bại đối phương các nàng đều ở hấp thu tà ác lực lượng mộ dung vân đã hoàn toàn ma hóa cũng chỉ dư lại cá nhân hình tô linh tiểu đã hai mắt xích ác trên mặt xuất hiện vô số màu đen vết dạng ma linh kiếm hung thần vô cùng theo ma khí ở trên người nàng tiếp tục tăng thêm cuối cùng nàng sẽ hoàn toàn mất đi tâm trí như vậy không nghiêng, ngược lại càng thêm không xong nếu nàng bị ma hóa lực phá hoại muốn so mộ dung vân lợi hại mặc khúc trực mặc Thành điển mặc viêm nam mặc việt tân cùng mặc giang nhuận ở phân tâm nhìn đến tô linh tiểu hiện trạng sau trong mắt bất đồng trình độ lộ ra viên yêu làm sao bây giờ so với chính mình thân hãm nhà tù nàng hiện tại bộ dáng mới làm cho bọn họ tâm loạn nếu nàng cuối cùng mất đi tâm trí kia bọn họ làm bất cứ chuyện gì liền không có ý nghĩa Vô luận là làm nàng đồ nhi, vẫn là làm nàng sư phụ, bọn họ chỉ nghĩ nàng có thể hào hảo, không chịu ma khí tà ác khống chế. Ha ha! Kỳ ẩn ninh trầm giọng cười nhẹ, nàng cuối cùng sẽ là của ta. Hắn là ma chi tử, trưởng quản sở hữu tà ác, thống trị sở hữu tà ác, bao gồm nàng ma tôn. Làm, mộng! Muốn kỳ ẩn ninh cấp miệng, mặc việc tân ý niệm vừa động, ở kỳ ẩn ninh bên người nhiều vô số lợi kiếm hướng kỳ ẩn ninh trên người đâm tới, chính là... Kỳ ẩn minh thân ảnh chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Tái xuất hiện khi, Kỳ ẩn minh đã đi mộ dung vân cùng Tô Linh Kiều các nàng bên kia. Nếu các ngươi không tin, như vậy ta khiến cho các ngươi tận mắt nhìn thấy xem, ma chi tử chân chính lực lượng. Bãi, Kỳ ẩn ninh liền đối mộ dung vân hạ lệnh, lấy ngươi tàn phá chi thân vì hiến tế, mở ra cháo. Chương 648. Kỳ ẩn ninh đây là muốn mộ dung vân lấy tự thân vì vũ khí tới đánh vỡ cháo chỗ hồng. Mà mộ dung vân như là bị mê hoặc, Thu hồi đối Tô Linh tiểu thế công, như không có ý thức con dối, bắt đầu dùng tự thân tới va chạm cháo, vừa rồi Mộ Dung Vân đã hấp thu đánh giá khí tà ác, tự thân chính là xúc tích đại lượng lực lượng thuốc nổ. Đúng rồi, quên mất cùng các ngươi, Mộ Dung Vân trước mắt mới thôi là ta nhất thành công con dối, không uổng phí ta phế đi nhiều như vậy tâm tư. Nhìn đến Mộ Dung Vân hoàn toàn nghe theo hắn nói, Kỳ ẩn linh lộ ra vừa lòng cười. Vì là Mộ Dung Vân hoàn toàn nghe theo hắn nói, dựa theo kế hoạch của hắn trở thành chính mình nghe lời con dối hắn làm nàng đối tô linh tiểu sinh ra đố kỵ ở thất bại lúc sau đối tô linh tiểu sinh ra hận ý nữ tha ghen ghét quả nhiên có thể làm nữ nhân trở nên ngu xuẩn hận là nhất có thể tẩm bổ tà ác mộ dung vân ở bất chi bất giác trung hoàn toàn chịu hận ý che giấu hai mắt làm hắn tùy ý bài bố hiện tại mộ dung vân đã hoàn toàn chịu hắn không chế cho nên chính là làm nàng đi tìm chết nàng đều sẽ chấp giáo mộ dung vân động tác phi thường mau ở được đến kỳ ẩn linh mệnh lệnh sau mộ dung vân né tránh tô linh tiểu công kích Hùng hăng va chạm ba lần cháo sau, trên người nàng dần dần bốc cháy lên ngọn lửa, thân thể bắt đầu ra nẻ. Không tốt, không còn kịp rồi, đừng làm kiểu nhi gần chút nữa nàng. Nhan mông hô to. Mộ Dung Vân đây là muốn tự hủy kiếp nổ nàng sở xúc tích lực lượng, bởi vì là hủy diệt chi lực, lúc này mặc cho ai tới gần, đều sẽ đã chịu lan đến đi theo đồng quy vu tận. Tô Linh tiểu lại phản phất không có nghe được nhan mông tiếng la, chẳng những cũng không nuôi lại, ngược lại hai tròng mắt tràn ngập mê muội sắc khí hướng tới mộ dung vân nhất kiếm bổ tới. Không xong, nhan mông trái tim đều phải đình chỉ. Mộ dung vân muốn là ở tự hủy chung, không ra một lát liền sẽ kiếp nổ. Tô Linh Tiểu nếu là này nhất kiếm chặt bỏ đi, trực tiếp nhanh hơn tốc độ, mộ dung vân sẽ tự bạo phóng xuất ra đáng sợ lực phá hoại, Tô Linh Tiểu cũng sẽ đã chịu lan đến. Cần thiết làm nàng dừng lại. Nhưng mà, liền ở mọi người cho rằng Tô Linh Tiểu mất đi lý trí liền phải chặt bỏ đi khi liệt hỏa điểu xuất hiện ở Tô Linh Tiểu trước mặt. Tô Linh tiểu ngươi cho ta dừng tay chạy nhanh theo chúng ta đi mặc viêm Nam chiều Tô Linh tiểu hô to không kịp giải thích cũng vô pháp bận tâm có thể hay không bị Tô Linh tiểu lầm Sơn mặc viêm Nam cắn răng làm liệt hỏa điểu bay thẳng đến tô Linh tiểu nên diện mà thượng nhìn đến mặc viêm Nam bọn họ thế nhưng ở ngay lúc này tới gần Tô Linh tiểu nhan mông quên mất hô hấp khẩn trương đến tim đập điên cuồng ngày lên Tô Linh tiểu lúc này cả người đều là nguy hiểm hơi thở đúng là nàng sát ý chính nùng liệt thời điểm cũng chi nàng hấp thu đại lượng ma khí rất có thể chỉ còn lại có bản năng sử dụng hiện tại che ở nàng trước mặt mạnh mẽ ngăn lại nàng không khác thiêu thân lao đầu vào lửa thật có chút người thật sự sẽ giống thiêu thân giống nhau biết rõ sẽ hóa thành cho tàn vẫn là lựa chọn nghĩa vô phản cố lúc này mặc khúc trực mặc Thành Điền, mặc viêm nam mặc việt tân cùng mặc giang nhuận chỉ còn lại có cộng đồng tín niệm bọn họ vốn dĩ liền nhân nàng mà tồn tại nếu cản không dưới nàng bọn họ chính là tồn tại cùng đã chết không có bất luận cái gì khác biệt cho nên Cho dù nàng mất đi lý trí, bọn họ vẫn là sẽ giống lúc trước giống nhau, dùng hết bọn họ toàn bộ lực lượng đem ngăn lại tới. Tự tìm tử lộ. Kỳ ẩn linh cười lạnh. Bất quá như vậy cũng hảo, hắn không chiếm được, mặc viêm nam bọn họ cũng đừng nghĩ được đến, còn có cái gì so nàng thân thủ hủy hoại bọn họ muốn càng đáng giá quan khán. Kỳ ẩn linh đang lo lắng, chờ mặc viêm nam bọn họ phân tán tô linh Tiểu một bộ phận lực lượng sau, nhân cơ hội khống chế ma sát chi khí tới khống chế nàng, chính là Lệnh kỳ ẩn linh hoàn toàn không nghĩ tới một màn phát sinh ở hắn trước mắt, ở liệt hỏa điểu trở mặc viêm nam bọn họ tới gần, liền ở tô linh tiểu liền phải nhất kiếm hướng tới liệt hỏa điểu chặt bỏ đi khi. Tô linh tiểu dừng tay, bởi vì thu không được đã là buộc phát linh lực, tô linh tiểu mạnh mẽ xoay người, này nhất kiếm vừa lúc hướng tới kỳ ẩn linh phương hướng bổ tới, ở nhìn đến há hốc mồm kỳ ẩn linh, tô linh tiểu gầm nhẹ một tiếng hướng tới hắn chém đi xuống, trong ngay mắt kỳ ẩn linh bị đáng sợ lực lượng bao phủ, muốn thoát đi lại không thể động đậy. Dưới tình thế cấp bách, kỳ ẩn linh muốn ngưng tụ đến từ chính tô linh Tiểu trên thân kiếm ma sát chi khí, như vậy hắn liền có thể hóa giải nàng không bộ phận uy lực. Nhưng mà, đến từ chính tô linh Tiểu ma sát chi khí, căn bản không chịu kỳ ẩn linh ảnh hưởng, cho dù là một đinh điểm, không có khả năng. Hắn là ma chi tử, chỉ cần là tà ác đồ vật, đều chịu hắn khống chế. Nhưng vô luận kỳ ẩn linh như thế nào đều không muốn tin tưởng, hắn vô pháp khống chế từ tô linh Tiểu trên người sở tới lực lượng, cũng liền ý nghĩa hắn hoàn toàn ngăn cản không được này nhất kiếm không kỳ ẩn linh cuối cùng một khắc gào giống cùng với này một tiếng gào giống kỳ ẩn linh biến mất ở giữa không trung huyết hồ chi thủy thượng long cuốn cột nước đi theo biến mất theo kỳ ẩn linh biến mất mộ dung vân thoát khỏi không chế khôi phục một ít ý thức nhưng lúc này đã không còn kịp rồi mộ dung vân tròng mắt hoảng sợ nhìn về phía thân thể của mình cũng ở trong nháy mắt này anh mã châm bạo. mộ dung vân khiến cho nổ mạnh dư ba đủ để chấn vỡ sở hữu đặc biệt là dựa vào gần Một khi bị làn đến, sẽ đi theo hôi phi yên diệt. Sáng lạn ánh lửa chiếu vào đồng tử, mọi người dùng hết toàn lực tới ngưng kết thành phòng ngự. Chính là thật sự chờ đến mộ dung vân châm tạc, nhan mông ý thức được bọn họ rất có thể ngăn trở này cắn nuốt tính đánh sâu vào. Muốn chết ta? Thịnh trưởng lao nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, ở nhanh như điện chấp gian, tô linh Tiểu thu hồi siêu kỳ ẩn ninh rơi xuống kiếm, lắc mình xuất hiện giữa không trùng, ở liệt hỏa điểu trước ngưng kết phòng ngự chặn dư ba. Dư ba thiêu ở tô linh tiểu phòng ngự hàng rào thượng, toát ra chói mắt hỏa tinh, đen nhánh ban đêm lấy phương thức này sậu lượng, làm người không mở ra được đôi mắt. Mộ Dung Vân là kỳ ẩn linh chuẩn bị dùng để mở ra cháo, trên người sở tích tụ lực lượng xa xa vượt qua sở hữu tha đoan trước, bao gồm tô linh tiểu, tô linh tiểu neo lại đôi mắt, vì tận khả năng không tạo thành thương vong, nàng mở rộng phòng ngự phạm vi, cũng liền ý nghĩa nàng muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng chống đỡ phòng ngự. Mặc khúc trực, mặc thành điển, mặc viêm nam. Mạc Việt Tân cùng Mạc Giang nhuận nhìn ra tô linh tiểu ý đồ, khôi phục chấn định lúc sau, nhanh chóng ngưng tụ linh lực, dùng để ra cố tô linh tiểu phòng ngự. Không. Không có việc gì đoán trước đánh sâu vào không có đã đến, thịnh trưởng lao trộm mở bừng mắt. Không có việc gì cái dám Nhan mông vô ngữ mà hoành thịnh trưởng lão liếc mắt một cái, sau đó phân phó đi xuống, chạy nhanh đem linh lực ngưng tụ ở tiểu nhi phòng ngự thượng. Hội tụ mọi người chi lực phòng ngự ngăn cản hạ sở hữu đánh sâu vào. Nhưng là chờ dư ba đánh sâu vào sau khi biến mất, cháu cũng không có chạy thoát bị phá hư. Không xuất hiện một cái màu đen tuyên uy, Cái này lốc xoáy không ngừng phóng thích khí tà ác, thực mau từ bên trong chui ra dị thú. Đây là đến từ ngoại giới quái vật, chúng nó tà ác hung hãn, nơi đi qua máu chạy thành sông, thi cốt khắp nơi. Tô Linh tiểu nắm chặt ma Linh Kiếm, nhíu lại giữa mày chửi nhỏ một câu đáng giận. Lúc trước, nàng ở dưới cơn thịnh nộ mở ra cháu môn cho nên nàng rõ ràng cháo vừa vỡ mấy thứ này liền sẽ xâm lấn này phiến thổ địa, đồng thời còn sẽ có hủy diệt mà tai nạn xuất hiện, này phiến đại lục không cần bao lâu thời gian liền sẽ bị hủy diệt. vậy phải làm sao bây giờ pháp mới hảo, lại không có đệ nhị khối ngũ thải thạch. thịnh trưởng lão một bên ứng đối đã bắt đầu đối bọn họ khởi sướng tiến công dị thú, một bên bắt đầu tâm hoàng ý loạn mà suốt ruột. làm trải qua lúc trước tai nạn lão nhân, thịnh trưởng lão cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, đặc biệt là ở kêu gen không ngừng truyền vào trong thai sau. Thịnh trưởng lão bất lực mà nhìn về phía tô linh tiểu. Bất quá, thịnh trưởng lão một quay đầu đã bị nhan mông cấp chặn, thịnh lão nhân, người đều sống nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao, đừng lại nhảy cái không để yên. Ta này không phải. Lúc này một con hình người trường con rơi cánh dị thú xuất hiện ở thịnh trưởng lão bên người, nhan mông chỉ chỉ thịnh trưởng lão bên cạnh, thịnh trưởng lão quay đầu vừa thấy hoàng sợ, vội vàng toàn tâm đầu nhập vào cùng dị thú chém giết chung nhưng trong lúc thịnh trưởng lão không quên thở phì phì trừng mắt nhìn nhan ngông liếc mắt một cái hắn tuy rằng ở ma giới nhiều năm nhưng là ma giới đều không phải là nhân tộc tưởng tượng nguy hiểm như vậy càng không có như vậy liều mạng chém giết an nhàn nhật tử qua quán lập tức liền như vậy kích thích hắn nơi nào chịu được này nhan ngông tịnh nói mát cảm nhận được thịnh trưởng lão ánh mắt nhan ngông không để bụng mà chọn một chút lông mày thịnh trưởng lão không được liêu nói lời tạm biệt ngượng ngùng mở miệng cầu cứu nhan ngông ngươi này lao đông tây Ta trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi lời nói nhiều như vậy, còn chưa đủ. Thịnh trưởng lao khí bất quá nhan mông lúc này còn có thể kia hắn nói giỡn, liền giận sôi máu. Nhưng mà Thịnh trưởng lão càng là như vậy, nhan ngông chính là cười đến bừa bãi ương ngạnh, bởi vì ta cao hứng. Miêu như là đáp lại, mèo đen đứng ở nhan mông trên vai kêu một tiếng. Nhan ngông nghiêng đầu nhìn về phía mèo đen, ánh mắt trở nên cực kỳ ôn nhu. Chết thì thế nào, đối hắn tới hiện tại chính là vui vẻ nhất thời điểm, hắn a cửu đã trở lại. Liền tính rời đi thế giới này, hắn cũng là cùng ác cửu cùng nhau, không có gì hảo sợ hãi. Nghĩ như vậy Nhan Mông không khỏi nhìn về phía Tô Linh tiểu đại khái chỉ có hắn mới có thể thể hội tâm tình của nàng. So với mất đi vĩnh bất tương kiến, một mình sống tạm, không bằng bất luận cái gì thời điểm đều ở bên nhau, quý trọng dư lại bất luận cái gì một chút thời gian. Thấy Nhan Mông lúc này còn có thể ra nói như vậy, thịnh trưởng lao thẳng mắng Nhan Mông kẻ điên, thường xuyên qua lại hai người một bên ứng đối dị thú, một bên liền xào lên. Tô Linh tiểu nhìn thoáng qua nhan mông cùng thịnh trưởng lao sau, liền thu hồi ánh mắt, trầm khuôn mặt lênh trầm mở miệng, các người cái gì đều đừng nghĩ, hiện nay phiền tói ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Thịnh trưởng lao sở nhắc mãi ngũ thải thạch, đều không phải là không có thật sự bị hủy, mà là có một bộ phận ở mạc khúc trực, mạc thanh điền, mạc viêm nam, mạc Việt tân cùng mạc giang nhuận bọn họ trên người, chỉ cần tính hạ tâm tới suy nghĩ một chút liền sẽ nghĩ đến, bọn họ là thượng cổ chiến thần chuyển thế, trên người mang theo ngũ thải thạch bộ phận lực lượng. Ngũ Thải Thạch đã cùng bọn họ hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Nếu yêu cầu bổ cháo, bọn họ là lớn nhất hy vọng, nhưng nàng sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy, bọn họ làm cũng đủ nhiều, không nghĩ làm cho bọn họ lần thứ hai hy sinh. Có dị thú muốn công kích bọn họ, Tô Linh Tiểu cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, tùy tay đem ma Linh Kiếm vung lên, ý đồ tới gần bọn họ công kích bọn họ dị thú liền nháy mắt bị chém thành hai nửa, nàng ánh mắt chỉ nhìn chăm chú ở bọn họ trên người, rất sợ bọn họ sẽ có cái gì hành động. Thịnh trưởng lão cùng nhan ngông xảo xảo, đột nhiên đầu góc liền chuyển qua tới, nghĩ đến thượng cổ chiến thần chính là Mạc khúc trực, mặc thành Điền, mặc viêm nam, mặc việt tân cùng mặc giang nhuận bọn họ, bọn họ trên người có ngũ thải thạch lực lượng, kia chẳng phải là? Nghĩ đến này, thịnh trưởng lão liền sững sờ ở tại chỗ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà chớp chớp mắt, mà thịnh trưởng lão bởi vì như vậy tạm dừng thiếu chút nữa đã bị dị thú cắn cổ, cũng may nhan ngông kịp thời phát hiện giết dị thú cứu ra thịnh trưởng lão, nhan ngông. Ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ tới? Nhìn trên mặt đất dị thú thi thể, thịnh trưởng lão ngơ ngác mà nhìn tô linh kiều bọn họ phương hướng hỏi nhan mông. Nhan mông không có trả lời, mà là vô vô thịnh trưởng lão bả vai, làm hắn đường ngọc lòng. Sống hay chết đều là mệnh, tổng không thể lại mạnh mẽ yêu cầu bọn họ vì hạ thường sinh bổ cháo cứu bọn họ. Bọn họ thật vất vả tương ngộ ở bên nhau, đã vì hạ thường sinh đã làm một lần, bất luận kẻ nào đều không có tư cách yêu cầu bọn họ lại làm như vậy. Thịnh trưởng lão thở dài một hơi. Hắn xem ở trong mắt cũng không đành lòng, nhan mông chính là, kế tiếp nên thế nào liền thế nào, bọn họ chỉ cần đem hết toàn lực sống hạ thì tốt rồi, dùng xong cuối cùng một hơi nga xuống, đời này cũng coi như là oanh anh liệt liệt qua. Vì thế, thịnh trưởng lao chán ghét nhan mông vài câu liền chân chính chuyên tâm ứng đối vô số kẻ dị thú, mấy cái hiểu biết một ít nội tình trải qua quá lần trước đại thai linh sư, vốn định thỉnh nhan mông cùng thịnh trưởng lão bọn họ đi thỉnh cầu trợ giúp, chính là cuối cùng không có mở miệng. Ma tôn cùng thượng cổ chiến thần sẽ làm cái dạng gì quyết đoán, không phải bọn họ có thể tà hữu hơn nữa. Bọn họ cũng còn không có như vậy chẳng biết xấu hổ, bọn họ đã biết đầu sỏ gây tội là kỳ ẩn ninh. Ma tôn giống như trên cổ chiến thần giống nhau đều bảo hộ này phiến đại lục, nhân tộc đối ma tôn tràn ngập ấy náy, ma tộc tắc đối ma tôn tràn ngập cảm kích, bọn họ ma tôn đại nhân vô luận khi nào đều không có đưa bọn họ vứt bỏ, cho nên, bọn họ như thế nào có thể vì sống sót đi yêu cầu Ma tôn đại nhân vứt bỏ đối nàng tới quan trọng nhất người Tiêu Kiêu, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta như thế nào bỏ được rời đi ngươi? Mặc Khúc trực đối tô Linh Tiểu như tắm mình trong gió xuân mà cười, thấy tô Linh Tiểu vẫn luôn túc lạnh mặt, làm lơ trên người nàng sắc bén hơi thở, Mặc Khúc trực nước mắt sờ sờ tô Linh Tiểu đầu, ta chỉ là suy nghĩ có hay không càng tốt biện pháp, còn có, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi khôi phục. Nàng cung mộ dung vân chém giết, kháng cự ma sát chi khí đối nàng thần trí ảnh hưởng, lại ngưng tụ thành phòng ngự bảo hộ mọi người. Tiêu hao đại lượng linh lực, dù cho là nàng cũng yêu cầu khôi phục, đối nàng sở đưa ra nàng sở giải quyết sở hưu phiền thoái, hắn ngược lại là không tán đồng. Đúng vậy, tiểu nhi ngươi trước nghỉ ngơi, không cần lo lắng cho chúng ta, chúng ta hào đâu. Mặc Việt tân câu môi cười, từ tô linh tiểu phía sau ôm nàng, ngươi không biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Mang theo ván giận lời nói dừng ở tô linh tiểu bên hai, tô linh tiểu trái tim nhu hạ đồng thời, trên người hơi thở cũng hỏa hoan xuống dưới. Nàng sợ nhất chính là bọn họ lại lần nữa không nghe lời, không màng nàng ngăn trở khăng khăng mà làm, hơn nữa lúc này đây căn bản là không biết còn có hay không tốt như vậy vật khí, thành công bổ thượng cháo, còn có thể làm nguyên thần không tiêu tan đi, rốt cuộc không hề có thượng cổ chi lực ngũ thải thạch, có chỉ có bọn họ 5 người. Anh, bởi vì bụng còn đau, mặc viêm nam không nhịn xuống phát ra một tiếng kêu rên, trên trán mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống. Mặc khúc trực, làm sao vậy? Mặc việt tân vội vàng buông ra tô linh tiểu. Làm nàng chạy nhanh cấp mặc viêm nam nhìn xem. Có phải hay không động thai khí? Mặc thành điền khẩn trương đỡ mặc viêm nam. chương 649 Tô Linh Tiểu nắm lấy mặc viêm nam thủ đoạn, giữa mày lập tức nhăn lại, không phải bình thường động thai khí, mà là thai động thập phần lợi hại. Mặc viêm nam mồ hôi như mưa hạ, nhưng là càng lo lắng chính là hắn trong bụng hai tên ra hỏa, vừa rồi hắn mạnh mẽ sử dụng linh lực, không biết có phải hay không nguyên nhân này ảnh hưởng bọn họ. Bọn họ? Thế nào? mặc viêm nam cắn răng gian nan mở miệng tô linh tiểu cũng không ra cái nguyên cơ tới nàng phía trước có cho hắn đem quá mạch rất nhiều lần nhưng là không có xuất hiện quá như bây giờ tình huống ta nhìn xem thấy tô linh tiểu sắc mặt trầm ngưng mặc giang nhuận rất sợ tô linh tiểu quan tâm sẽ bị loạn liền cầm tay nàng bắt đầu cấp mặc viêm nam bắt mạch ở mặc giang nhuận đem ngón tay ấn xuống đi sau mặc giang nhuận lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình này cũng làm mặc khúc trực mặc thanh điển mặc việt tân cùng mặc viêm nam càng thêm trương rốt cuộc thế nào Mạc Việt Tân thập phần không có kiên nhẫn hỏi. Hắn ở một bên xem kinh hồn tăng đảm, này muốn so cùng những cái đó dị thú chém giết muốn làm hắn khẩn trương nhiều, nhị sư huynh trong bụng hài tử, tuy rằng không ở hắn trong bụng, nhưng là rốt cuộc cùng hắn cũng một mạch tương liên. Thay động thập phần lợi hại, nhưng là cảm giác lên không giống như là bị thương, mà là dị thường hưng phấn. Mạc Giang nhuận châm trước qua đi, đem hắn từ Mạc Viêm Nam mạch tượng trung dò xét ra ra tới. Hưng phấn. Mạc Việt Tân nhìn Miêu tả Viêm Nam bụng lộ ra nghi hoặc. Ta tưởng ta biết sao lại thế này. Lúc này mặc khúc trực đã mở miệng, sau đó nhìn về phía Tô Linh Tiểu, Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đến. Tô Linh Tiểu gật đầu một cái, nhìn về phía mặc viêm nam khi ánh mắt không khỏi tràn ngập viên yêu. Nghe được mặc khúc trực như vậy lời nói, những người khác liền nhìn về phía mặc khúc trực, hy vọng hắn có thể giải thích, rốt cuộc nàng thoạt nhìn cũng không tưởng lời nói. Nếu ta không có đoán sai nói, nhị sư đệ trong bụng hai đứa nhỏ, bọn họ đối hiện tại chung quanh hư cảnh thực hương phấn. Bọn họ là kiểu kiều huyết mạch, liền tính không phải ma chi tử, bọn họ cũng là ma tử, bọn họ sẽ bản năng muốn hấp thu ma khí tới trưởng thành. Nhưng mà, một khi hấp thu qua đi, bọn họ sẽ ở trong bụng liền sẽ bị ma hóa, đồng thời, mặc viêm nam cũng sẽ đã chịu ma khí xâm nhập, trở thành một cái dựng dục ma tử vật chứa, thậm chí không đợi đến bọn họ sinh ra, hắn lực lượng liền trước sẽ hút sạch sẽ, chính là nếu không cho bọn họ hấp thu ngoại tại ma khí cùng mặt khác khí tà ác, bọn họ không chừng vô pháp tồn tại xuống dưới. Hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt chính là lưu không lưu lại này hai đứa nhỏ, nên như vậy lưu lại, nếu lưu lại yêu cầu bao lớn nguy hiểm cùng đại giới. Cho nên chờ mặc khúc trực xong sau, thế giới phản phất chạy nhanh xuống dưới, liền tính bọn họ chung quanh không ngừng có ma vật cùng dị thu ở công kích, nhưng ở đối bọn họ tới là một mảnh tinh mịch. Nếu nói như vậy, đơn giản như vậy sao? Không đợi Tô Linh Kiều đem nói xong, mặc viêm nam khỏe môi lộ ra một mặt không sao cả cười, bất quá là hấp thu một ít ma khí, bọn họ muốn liền cho bọn hắn hảo Cho dù mặc viêm nam nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là trên thực tế tình huống, tất nhiên không phải như thế, mặc việt tân bực bội gai gai đầu, tiểu nhi trên người ma khí không thể sao, lúc ấy không phải từ tiểu nhi trên người thu hoạch sao. Bọn họ phản phất đã chịu cảm ứng, muốn so gần là ma khí. Mặc viêm nam liếm con ngươi biểu tình ảm đạm, hai tử ở hắn trong bụng, hắn là nhất rõ ràng, chỉ là ngay từ đầu hắn không muốn thừa nhận, hy vọng chỉ là chỉ là bình thường động thai khí mà thôi. Đáng tiếc, bọn họ không phải bình thường hài tử. Không quan trọng. Mặc Viêm Nam nâng lên con ngươi nhìn về phía Tô Linh tiểu, đối nàng thoải mái cười, cho dù không có ta, còn có đại sư huynh bọn họ, bọn họ nhất định sẽ. Không được loại này lời nói, ta không thể không có ngươi, ai đều không thể thiếu. Tô Linh tiểu gắt gao nắm Ma Linh kiếm, nâng lên kiếm nhắm ngay mặc Viêm Nam bụng. Hàng quang từ trước mắt hiện lên, mặc Viêm Nam sắc mặt kinh biến, vội vàng dùng tay bảo vệ chính mình đã hiện hình bụng. Bởi vì là song tử, hắn bụng muốn so người bình thường lớn hơn nhiều, đặc biệt là này đó Tựa hồ lớn một vòng, không cho phép núp nhích bọn họ. Rất sợ Tô Linh tiểu kiếm liền đã đâm tới, thân thủ giết bọn họ, mặc Viêm Nam tức giận lên mặt, bọn họ ở ta trong bụng, là của ta, lưu không lưu lại bọn họ ta tính, Tô Linh tiểu, ngươi dám can đảm động bọn họ một chút, cũng đừng trách ta trở mặt. Từ lúc bắt đầu hắn liền biết, nàng liền không nghĩ lưu lại hài tử, hắn nguyên lai cũng hoàn toàn không muốn, nhưng là bọn họ ở hắn trong bụng một trưởng thành, không chỉ có thật sâu cắm rễ ở hắn trong bụng, càng là thật sâu cắm rễ ở trong lòng hắn. Chứ cứ một cái không thể thay thế quan trọng đặc thù vị trí, trừ bỏ nàng, bọn họ là hắn có thể dùng mệnh tới bảo hộ. Giang buộc đã hình thành, vô pháp lại giúp bỏ, trừ phi hắn chết trước. tiểu kiều, kiều, nếu không, nghĩ lại biện pháp. Tô Linh tiểu đột nhiên xuất kiếm, cũng thực sự dọa những người khác ngảy dựng Mặc Việt Tân xong thử đi nắm lấy Tô Linh tiểu tay, thấy nàng không có động tĩnh. Mặc Việt Tân liền cầm Tô Linh tiểu thủ đoạn, lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn không có bị như vậy dọa quá. Trái tim đều nhảy đến cổ họng, mặc Việt tân nắm tô linh tiểu tay, làm nàng thu hồi ma linh kiếm. Ta đã làm ma linh kiếm cảm thụ qua này hai đứa nhỏ tình huống, bởi vì là song sinh tử, bọn họ sở cần lực lượng sẽ gấp bội, ở cảm nhận được chung quanh tràn ngập ta ma chi khí sau, sẽ tưởng bọn họ sở yêu cầu, bọn họ liền muốn hấp thu, lấy bảo đảm chính mình có thể sống hạ, đương nhiên này cũng không thể trách bọn họ, sống sót là bọn họ bản năng, muốn trách thì trách ta đặc thù ảnh hưởng bọn họ. Tô Linh Tiểu đem ma linh kiếm đâm vào lâm thượng, hướng tới mặc viêm nam vươn tay, không thể làm cho bọn họ lây dính dơ bẩn chi khí, dùng ta đi. Nàng hấp thu đại lượng ma khí, ma khí đã là thuộc về nàng một bộ phận lực lượng, là thuần tịnh, cũng là lựa chọn tốt nhất. Mặc viêm nam nhìn Tô Linh Tiểu tay vì này sừng sốt, đỉnh nhân vẫn nộ mà đỏ lên mặt, trong mắt cảm xúc thay đổi lại biến. Hắn còn tưởng rằng, nguyên lai nàng đều không phải là hắn suy nghĩ như vậy, ngược lại dốc hết sức lực muốn bảo hộ hắn cùng hắn trong bụng hai tên gia hỏa. Nhưng là, cứ như vậy lực lượng của ngươi sẽ kiệt quệ, ngươi đã tiêu hao Không quan trọng. Tô Linh tiểu nhẹ nhàng cười, tiến lên dắt lấy mặc viêm nam tay, đem hắn dắt lại đây, làm mẫu thân, ta phải bảo hộ bọn họ cùng bọn họ phụ thân. Chính là, nghĩ đến vạn nhất nàng kiệt quệ, hiện tại nơi nơi là nguy hiểm, nàng sẽ mất đi tự bảo vệ mình năng lực. Mặc viêm nam do dự mà nhìn về phía mặc khúc trực, mặc thành điền, mặc Việt tân cùng mặc gia nhuận. Mặc khúc trực, mặc thành điền. Mạc Việt Tân cùng Mạc Giang nhuận đều nhìn chăm chú bọn họ, tuy rằng trong mắt là nồng đậm lo lắng, nhưng vẫn là điểm số lẻ. Sợ Mạc Viêm Nam trong lòng có gánh nặng, Mạc Khúc Trực để lại Mạc Viêm Nam đầu vai an ủi nói, Hai tử không chỉ có là người cùng Tiểu Kiều, cũng là chúng ta, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực tới bảo hộ, trên đời này không có so với chúng ta cùng bọn họ ràng buộc càng sâu. Mạc Viêm Nam há miệng thở dốc, muốn chút cái gì, lại không biết cái gì, cuối cùng ở Mạc Khúc Trực, Mạc Thành Điền. Mạc Việt Tân cùng Mạc Giang Nhượng nhìn chăm chú hạ điểm số lẻ. Nhưng ở bắt đầu phía trước, Mạc Viêm Nam một tay đem Tô Linh Tiểu ôm ở trong lòng ngực, "Tô Linh Tiểu, ngươi không chuẩn có việc, nếu không chúng ta đều sẽ không bỏ qua ngươi." "Hảo." Tô Linh Tiểu buồn ở Mạc Viêm Nam trong lòng ngực lên tiếng, Thập phần sợ hãi sẽ mất đi trong lòng ngực người, Mạc Viêm Nam càng ôm càng chặt, Tô Linh Tiểu bất đắc dĩ cười, lại dùng lực một ít sẽ tê hư bọn họ, "Huống chi ngươi như vậy luyến tiếc ta, ta nào bỏ được ném xuống ngươi." Nghe được Tô Linh Tiểu như vậy, Mạc viêm nam lúc này mới quấn đỏ mặt, có chút chật vật mà buông lòng ra nàng, cũng oán trách mà hành nàng liếc mắt một cái. Nhưng cho dù là đối nàng có rất lớn ý kiến, mặc viêm nam mở miệng còn làm Tô Linh Tiểu bảo đảm, nàng trước hết cần là bình yên. Tô Linh Tiểu nhìn chăm chú mặc viêm nam, trong mắt vô hạn nhu tình mà nhất nhất ứng hạ. Đương cuối cùng không nói chuyện nhưng khi, Tô Linh Tiểu lúc này mới đem tay chầm rãi, mềm nhẹ mà đặt ở Mạc viêm nam bụng. Này hai đứa nhỏ tuy rằng còn, còn không có sinh ra. Nhưng đối nàng tới có siêu phàm ý nghĩa, bọn họ là nàng cùng bọn họ giang buộc, là nàng cùng bọn họ ở bên nhau chứng minh, có bọn họ tồn tại, mới không hưởng công cuộc đời này. Sở hữu, cho dù trả giá hết thảy, nàng đều nguyện ý. Theo từ Tô Linh Tiểu trên người linh lực cùng ma khí quần quần không ngừng cho, Mạc Viêm Nam đau bụng được đến giảm bớt, cũng có thể cảm giác được trong bụng hai tên giá hỏa an phận xuống dưới. Nguyên bản, như vậy có thể liền có thể dừng lại, chính là, Mạc Viêm Nam phát hiện hắn bụng không ngừng ở biến đại cấp thu Tô Linh, tiểu trên người lực lượng cũng càng nhiều. Nhìn Tô Linh tiểu sắc mặt càng ngày càng bạch, Mạc Viêm nam tưởng mở miệng tiêu đỉnh, lại không cách nào phát ra âm thanh tới. Nay cũng làm Mạc khúc trực, Mạc Thành Điền, Mạc Việt Tân cùng Mạc Giang nhuận xem kinh hồn táng đảm. Mạc Thành Điền, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là muốn trực tiếp Mạc Giang nhuận trên mặt đi theo không có huyết sắc. Như vậy cũng hảo Tô Linh tiểu tái nhếch cười, nếu bọn họ tưởng sớm một chút sinh ra, vậy làm cho bọn họ sớm một chút sinh ra. Như vậy bọn họ phụ thân liền không cần lại thụ thai dục chi khổ, cũng không cần lo lắng không đủ lực lượng làm cho bọn họ hấp thu. Bọn họ có thể tồn tại, bọn họ phụ thân có thể tồn tại. Nàng cái này mẫu thân, cũng coi như là gánh bắt một bộ phận dựng dục trách nhiệm. Tiểu kiều, kiều, mà Khúc Trực cực kỳ lo lắng mà nhìn Tô Linh Tiểu, ngươi như vậy đi xuống sẽ kết quệ, sẽ nguy hiểm cho người sinh mệnh. Nhưng ta thu tay lại, sẽ nguy hiểm cho đến bọn họ. Tô Linh Tiểu gian nan mở miệng. Bọn họ hiện tại lấy nàng lực lượng vì chất dinh dưỡng nhanh chóng sinh trưởng. Nếu nàng chợt dừng lại cho, bọn họ trưởng thành sẽ bị đánh gãy. Sẽ bởi vậy bởi vì không có được đến cũng đủ lực lượng trưởng thành mà lọt vào phản vệ. Một khi bọn họ xảy ra chuyện, mặc viêm nam cũng sẽ đi theo xảy ra chuyện. Đây là đột phát sự tình, lại cũng là nàng đoán trước đến, nhưng lại thế nào, nàng đều cần thiết kiên trì đi xuống. Tiểu kiều, kiều thấy tô linh tiểu càng ngày càng suy yếu, mặc thành điển duỗi tay muốn đỡ lấy nàng. Nhưng hiện tại ai cũng vô pháp đụng vào nàng, chỉ có thể liền như vậy chơ mắt nhìn. Bên kia nhan mông cùng thịnh trưởng lão cũng chú ý tới bọn họ bên này động tĩnh, ở giải quyết xong công kích bọn họ dị thu tay, một trước một sau phi thân ở bọn họ bên người. Vừa thấy tô linh tiểu trạng hướng, thịnh trưởng lão gấp đến độ xoay quanh, vậy phải làm sao bây giờ, ma tôn đại nhân lại như vậy đi xuống là sẽ kết quệ. Thịnh lão nhân, người chạy nhanh có miệng, tiểu nhi bọn họ nhất định sẽ xông qua này một quan. Nhan mông tàn nhẫn chừng mắt nhìn thịnh trưởng lao liếc mắt một cái, làm hắn không cần lại ủ rũ nói, cho dù tình huống đích sắc thập phần không lạc quan, mặc viêm nam bụng hai tên gia hỏa thực có thể ăn, nếu là lại như vậy đi xuống, tiểu nhi cho dù là ma tôn, trên người có rất mạnh ma khí, còn là sẽ có tánh mạng chi ưu. Hấp thu đến bây giờ loại trình độ này, này hai gia hỏa hấp thu không phải nàng lực lượng, mà là nàng mệnh. Nhan mông ở bên cạnh xem cũng là sốt ruột lợi hại, nhưng hắn cũng chỉ là lo lắng xung phân, lúc này ai cũng không thể giúp chính là mặc khúc trực bọn họ, cũng vô pháp giúp đỡ, huống chi là hán. Đúng đúng đúng, ma tôn đại nhân trước nay đều là không gì làm không được, nhất định sẽ không có việc gì. Thịnh trường lao ý thức được chính mình ủ rũ lời nói, liền chính mình đánh chính mình miệng, trong miệng vẫn luôn niệm nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng mà, thực mau tô linh tiểu thân ảnh lay động một chút, hơi thở trở nên thập phần mỏng manh. Tiểu nhi, mặc Việt tân vội vã tưởng tiến lên ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống, chính là bị nhan ngông cấp giữ chặt, đừng qua đi Như vậy sẽ vẫn là bọn họ hai cái. Mặc viêm nam nhìn tô linh tiểu chậm rãi muốn nhắm mắt lại, trong lòng thập phần xuất ruột, hắn cảm thấy đủ rồi, đã vậy là đủ rồi. Mặc kệ sẽ có cái dạng nào hậu quả, nàng làm vậy là đủ rồi. Hắn không thể xem nàng cuối cùng thật sự mất đi tính mạng. Căn chặt răng, mặc viêm nam gian nan mà nâng lên tay, sau đó chậm rãi bao trùm ở tô linh tiểu mu bàn tay thượng. Tô linh tiểu, ngươi buông tay. Tô linh tiểu gian nan mà nâng chậm trọng mí mắt lúc này nàng liền lời nói đều khó, chỉ có thể dùng khẩu hình phun ra một cái không. nàng thật là phải dùng chính mình mệnh làm đại giới, tới bảo hộ hắn cùng hài tử. nhưng hắn như thế nào có thể nhẫn tâm xem nàng thật sự không muốn sống? so với nàng, hắn cùng hài tử cũng không như vậy quan trọng. bởi vì hắn mệnh là của nàng, ở nàng đem chính mình thu làm đệ tử bắt đầu, hắn mệnh chính là hắn, liền tính chuyển thế luân hồi, hắn mệnh vẫn là nàng. đến nỗi hài tử, bởi vì là nàng mới quan trọng. quá khứ đủ loại ở trong đầu hiện lên nàng là cao cao tại thượng thượng thần, hắn lúc ấy vẫn là cái bị cha mẹ vứt bỏ hải tử, một cái cả người đều là nhọt độc xấu xí hải tử, tất cả mọi người là hắn nên thừa nhận hậu quả xấu. Ngày sau định là tai họa, làm hắn tự sinh tự diệt, ở mọi người trầm đai chán ghét hạ, nàng lại chiều hắn vươn tay, hỏi hắn muốn hay không cùng nàng đi, làm nàng đổ nhi. Sau lại nàng vì hắn giải độc tiêu hậu quả xấu, ném cho hắn vô số tu luyện chân bảo, trợ hắn tu luyện, hắn cũng nỗ lực tu luyện, chỉ vì trở thành đối nàng hữu dụng người. Hắn tồn tại ý nghĩa cùng sống sót ý nghĩa, trước nay chỉ có nàng. Nhìn tô linh tiểu liền phải nhắm mắt lại, mặc viêm nam phát ra cùng loạn nghẹn ngào gầm nhẹ, ta ta không chuẩn ngươi có việc, sư phụ. Gắt gao nắm tô linh tiểu tay khi, mặc viêm nam cảm thấy thân thể vô hạn ở nóng lên, mà đúng lúc này, biên xuất hiện màu đỏ con mang, ở vô tận trong bóng đêm, này một mạt quang vô cùng thanh khiết. Đó là, nên không phải là thịnh trưởng lão chỉ vào khó có thể tin mà mở miệng. Thật là ngũ thải thạch quan huy. Nhan mông nhìn ra xa liếc mắt một cái sau, biểu tình phức tạp nhìn về phía mặt viêm nam lẩm bẩm nói nhỏ, ngũ thải thạch lực lượng bị kích phát rồi ra tới, đây là mệnh sao. Nhưng cứ như vậy, tiêu nhi trả giá hết thể đại giới muốn cứu hài tử, còn có thể tại cũng đủ lực lượng dưới sự bảo vệ sinh ra sao. Chương 650 Nhưng mà, ở không song dưới tình huống, này không phải tệ nhất. Đang ở nhan mông sầu miêu tả viêm nam bụng hài tử nên như thế nào sinh ra, cháo chỗ Hồng chỗ lốc xoáy càng lúc càng lớn. Khí tà ác hướng lốc xoáy châu ngưng tụ bị tô linh tiểu nhất kiếm chém đến thi cốt vô tổn kỳ ẩn ninh, lấy bùi bẩm phương thức bắt đầu chậm rãi ngưng tụ kỳ ẩn ninh đây là muốn mượn dùng từ cháo ngoại vọt tới khí tà ác sống lại tuyệt không có thể làm hắn thực hiện được nếu không thật sự một chút hy vọng đều không có Thịnh trường lão cũng thấy như vậy một màn sắc mặt càng là khó coi vài phần kỳ ẩn linh rốt cuộc là thứ gì như vậy còn muốn sống lại ở ôm lấy chậm rãi ngã xuống tô linh tiểu sau mặc viêm nam đi theo quỷ gối lâm thượng nhưng mà chậm rãi nước mắt nhìn về phía đã thành hình kỳ ẩn ninh, lúc này hắn còn không có hoàn toàn thành hình, thân thể vẫn là mơ hồ, đã chịu không kia màu đỏ ngũ thải thạch quang huy ảnh hưởng, kỳ ẩn ninh thân hình ngưng tụ không có nhanh như vậy, những cái đó khí tà ác cũng sợ hãi kia quang huy, như lục bình giống nhau quang huy, hình thành một vòng tròn đem kỳ ẩn ninh tầng tầng bảo hộ. Mặc Khúc Trực, Mặc Thanh Điền, Mặc Việt Tân cùng Mặc Giang nhuận cũng nhìn về phía không, bọn họ chi gian vốn là đặc thù liên hệ. Đưa mặc viêm nam trên người ngũ thải thạch lực lượng bị kích phát rồi ra tới, bọn họ liền có đối ngũ thải thạch cảm ứng. Vẫn mệnh như thế, có chút lựa chọn cho dù không đi lựa chọn, nhưng là luôn là sẽ bước cho người không thể không lựa chọn. Mặc viêm nam đem tầm mắt từ kỳ ẩn đình trên người thu hồi sau, rũ mắt nhìn về phía tô linh tiểu, làm ngươi dừng lại, ngươi lại còn rồi dám. Tô linh tiểu gian nan mở to mắt, dơ tay bắt lấy mặc viêm nam cánh tay, muốn lời nói lại trước bị mặc viêm nam dùng tay chống lại nàng môi, cái gì đều không cần. Ta cũng không muốn nghe. Mặc Khúc Trực, Mặc Thành Điển, Mặc Việt Tân cùng Mặc Giang nhuận ánh mắt cũng không hẹn mà cùng mà dừng ở Tô Linh Tiểu trên người. Ở Mặc Viêm Nam đem nàng buông lúc sau, bọn họ bốn người cũng ở bên người nàng ngồi sổm xuống dưới. Đương ý thức được bọn họ muốn làm gì sau, Tô Linh Tiểu một phen lấy ra Mặc Viêm Nam tay, các ngươi. Nhưng nàng mới mở miệng, bị một cái tay khác nhẹ nhàng để lại cánh ngôi. Với vặn, ta cùng nhị sư huynh giống nhau, không muốn nghe ngươi lời nói, chỉ nghĩ hảo hảo xem ngươi liếc mắt một cái. Mạc Việt Tân câu môi cười, sau đó chậm rãi túi người ở Tô Linh Tiểu cái chán rơi xuống một cái khẽ hôn. Lúc này sợ nhất nghe được nàng lời nói, bởi vì nàng tất nhiên là không đồng ý, nhất định sẽ giữ lại, như vậy bọn họ liền vô pháp lại có tín niệm. Mạc Việt Tân ở rơi xuống khẽ hôn sau, thật sâu nhìn chăm chú Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái liền đứng lên. Tô Linh Tiểu không kịp bắt lấy Mạc Việt Tân, liền thấy trên người hắn xuất hiện màu trắng quan huy, thân ảnh bắt đầu mơ hồ, không chỉ có là Mạc Việt Tân, mà khúc trực Mặc thành điển cùng mặc giang nhuận trên người cũng lục tục xuất hiện màu xanh lơ, màu vàng, màu đen quan huy. Bọn họ trên người xuất hiện như vậy quan huy, là cỡ nào quen thuộc, đã từng hắn lấy thân hiến tế ngũ thải thạch, đem ngũ thải thạch tác dụng khởi đến lớn nhất, chính là trước mắt như vậy cảnh tượng. Không. Tô Linh tiểu chết cắn răng, mạnh mẽ đứng lên, muốn bắt lấy bọn họ, nhưng bàn tay qua đi bắt lấy chỉ là hư ảnh. Chào không được. Chu tiến trong lòng, lại ở nàng trước mắt biến mất. Không thể nghi ngờ là đối nàng lớn nhất trừng phạt, Tô Linh Tiểu đỏ hốc mắt, trái tim giống như là đối sắc bén kiếm đâm thủng, một chút lại một chút. Thức mau, mặc khúc trực, mặc thành điển, mặc Việt tân cùng mặc giang nhuận thân ảnh từ Tô Linh Tiểu trước mặt biến mất, thượng lại nhiều bốn đạo quan huy. Tô Linh Tiểu, không có chúng ta, còn có bọn họ, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo bọn họ. Mặc viêm nam dụ mắt ôn nhu mà nhìn chính mình cao cao phồng lên bụng, đương đại sư huynh bọn họ trở về ngũ thải thạch. Ngũ Thải thạch lực lượng bổ túc hắn trong bụng hai tên gia hỏa sợ cần, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành. Tô Linh Tiều đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Mạc Viêm Nam, không đợi nàng nhiều xem một cái, Mạc Viêm Nam thân ảnh liền biến mất tại chỗ, mà liền ở hoàn toàn biến mất ngay mắt, chói mắt hồng quang xuất hiện, Mạc Viêm Nam vừa rồi nơi vị trí nhiều hai cái bạch bạch lục đoàn, tùy theo mà đến là hai tiếng trẻ con khóc nỉ non. Thuộc về sinh mệnh lúc ban đầu, trẻ con tiếng khóc, Bừng tỉnh Lâm vào chém giết đã đã quên chính mình là ai người cũng đánh vỡ âm trầm tĩnh mịch bầu không khí, ngũ thải thạch quang huy mà xuống, tân sinh nhi khóc nỉ non, thuộc về sinh mệnh hy vọng phảng phất tại đây một khắc bị bật lửa, làm sở hữu lâm vào tuyệt vọng người cảm thấy hy vọng. tô linh tiểu cái sắc không hồn giống nhau đi đến hai cái nhục đoàn bên người, tuy rằng bọn họ vẫn là nhăn dung gió, không có song nảy nở tới, chính là bọn họ hiện tại liền rất bạch, mà ở nàng tới gần sau, này hai cái nhục đoàn liền dừng khóc nỉ non, một nhi một nữ, bọn họ đều dài quá một đôi xinh đẹp mắt vượng lúc này chính nháy đôi mắt tỏ mỏ mà nhìn nàng, cởi xuống áo ngoài, tô linh tiểu tâm địa đưa bọn họ ôm lên, Nhan mông nhìn tô linh tiểu bóng dáng, bước chân trầm trọng mà đi qua, tiểu nhi, biết nàng lúc này khẳng định là cực kỳ khổ sở, hắn cũng rất tưởng an ủi vài câu, nhưng hắn cũng biết, mặc khúc trực, mặc viêm nam, mặc thành điển, mặc việt tân cùng mặc giang nhuận bọn họ rời đi, đối nàng đả kích quá lớn, nôn ngữ quá tái nhợt, căn bản vô pháp an ủi nàng, tô linh tiểu cái gì cũng không có. Liễm con người đem trong lòng ngực hai cái nhục đoàn nhẹ nhàng ôm sát, nhất nhất ở bọn họ trên đầu rơi xuống một cái không tha khẽ hơn sau, tô linh tiểu đi hướng nhan mông. Nhan mông ánh mắt bi thương, nhìn đến tô linh tiểu trong lòng ngực này hai cái ấu ra hỏa sau, mềm lòng dối tinh dối mù, thế cho nên vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, toàn bộ hốc mắt đều là hồng. Thu mặc khúc trực, mặc viêm nam, mặc thành điển, mặc Việt tân cùng mặc giang nhuận vì đồ đệ, hắn thật là cố ý vì này, nhưng đối với có thể có như vậy ưu tú đồ đệ. Hắn là từ trong lòng tự hào, cho dù biết thật sự tương đại bạch khi, bọn họ sẽ không lại nhận hắn làm sư phụ, nhưng đã từng có được quá, là hắn lớn nhất thỏa mãn, hiện tại nhìn đến bọn họ lại lần nữa biến mất, lưu lại vừa mới sinh ra hài tử, hắn cái này đã từng sư phụ, trong lòng thực hụt hẫng khổ sở khó có thể thở dốc. Tiêu nhi, ngươi nghĩ thoáng chút, có một số việc có lẽ chính là mệnh. Nhưng mà, không chờ nhan mông song, trong lòng ngực hắn nhiều hai cái nhục đoàn, nhục đoàn chính thật ngây thơ nhìn hắn. Còn hướng tới hắn lộ ra hồn nhiên tươi cười, bọn họ tuy rằng là ma tử, trên người lại không có một tia khí tà ác, tốt đẹp vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng là, hai tử con như vậy, như thế nào làm hắn ôm? Nhan mông cứng đờ xuống tay cánh tay, rất là vô thố mà nhìn Tô Linh Tiểu, Tiểu Nhi, ngươi đây là. Ta không có khả năng tưởng khai, cũng sẽ không tin tưởng mệnh, càng sẽ không nhả mình bọn họ. Tô Linh Tiểu, thật sâu chăm chú nhìn hai cái nhục đoàn sau liền xoay thân, bọn họ liền giao cho người chiếu cố. Cái gì? Nhan mông rất là giật mình. Mặc viêm nam không phải làm nàng chiếu cố sao? Không đúng, này không phải mấu chốt, mấu chốt là nàng không chiếu cố này hai đứa nhỏ, là muốn đi đâu, muốn làm gì. Nên sẽ không muốn làm việc ngốc đi. Tiêu nhi, ta cùng ngươi, ngươi trước bình tĩnh. Nhan mông bước nhanh chiều tô linh tiểu bóng dáng đuổi theo, chính là hắn mới đi rồi hai bước, tô linh tiểu thân ảnh liền biến mất, tái xuất hiện khi, thượng xuất hiện một cái thật lớn hắc long. Tô Linh tiểu đứng ở Hắc Long thượng triều, Kỳ Ẩn Linh đã ngưng kết thân ảnh mà đi. Kỳ Ẩn Linh thân ảnh một ngưng tụ thành tiểu tại đuổi kịp Ngũ Thải Thạch ở chống lại, ý đồ phá hư Ngũ Thải Thạch, đem cháo chỗ hồng phá hư lớn hơn nữa, cứ như vậy Kỳ Ẩn Linh cản trở trở thành Ngũ Thải Thạch bổ cháo chỗ hồng lớn nhất trở ngại. Mà đúng lúc này, Tô Linh tiểu hướng tới Kỳ Ẩn Linh nên diện mà thượng. Nhìn ra Tô Linh tiểu muốn làm gì, Nhan mông ôm hai cái nhục đoàn, trái tim cơ hồ đình chỉ, nàng lúc này muốn cùng Kỳ Ẩn Linh cá chết lưới rách sao? Nàng hiện tại linh lực cơ hồ đã kết quệ, lại như vậy mạnh mẽ mà thượng, kia chắc chắn. Ma tôn đại nhân, không cần A. Thịnh trưởng lão nhìn tô linh tiểu thân ảnh suốt ruột mà chiều nàng hô to, hy vọng có thể gọi lại nàng. Nhưng mà, được đến đáp lại chính là một đạo mãnh liệt quang mang. Trong ngáy mắt, quang mang và trượng. Này nói quang mang như ba ngày giống nhau, hoàn toàn đánh nát cái này tràn ngập vô tận khủng bố đêm tối. Cho dù qua rất nhiều năm, chỉ cần đến này một, chỉ cần gặp qua người đều sẽ ấn tượng khắc sâu. Suốt đời sẽ không quên. Bởi vì này nói xuất hiện, cho mọi người sống sót hy vọng, cũng cứu vớt mọi người, gắn vào này nói lệnh người không mở ra được đôi mắt quang mang sao sẽ bổ thượng, một bị bổ thượng, nhưng cái đó thuộc về ngoại giới tà ác dị thú cùng ma vật lại đột nhiên biến mất, hết thể trở về gió hêm sóng lặng, kia một vòng bị hắc ám che đậy ánh trăng cũng thực mau lộ ra nó sáng tỏ thân ảnh, vô số đầy sao tắc điểm suyết ở chung quanh. 15 tháng 8, như vậy đêm, Mỹ đến làm vô số người lên tiếng khóc ra tới. Nhưng cháu bị bổ thượng đồng thời, kia không trung năm đạo màu sắc rực rỡ quang huy không thấy, tô linh tiểu cũng không thấy. Hoa! Như là cảm ứng được cái gì, nhan mông trong lòng ngực vừa rồi còn ở cùng hắn cởi hai cái nục đoàn đột nhiên gào khóc lên. Nhan mông cái mũi đau xót, thiếu chút nữa cũng đi theo khóc. Miêu mèo đen kêu một tiếng sau, an ủi mà dùng đầu cọ cọ nhan mông cổ. Cái này làm cho bi thương vẻ phải nhan mông lộ ra cười khổ, quay đầu nhìn mèo đen chua xót mở miệng, cái này hảo, về sau chúng ta đến giúp bọn hắn mang hài tử. Như vậy hài tử quăng cho ta liền ném cho nàng, chính mình liền như vậy tùy hứng. Bất quá, ta không tin bọn họ thật sự liền như vậy biến mất. Hài tử ở ta trên tay, ta mới không tin bọn họ liền như vậy biến mất. Khẳng định ở chỗ nào đó. Đối, nhất định là như thế này. Nhan mông liền chính mình nhắc mãi lên, cũng coi như chính mình an ủi chính mình một hồi. Mà tôn đại nhân, ngài như thế nào liền đi như thế nào. Ô ô thịnh trưởng lão ngửa đầu nhìn tô linh tiểu biến mất vị trí. Vuôn bã thương tâm dưới mặt nổi lên nước mắt, Thịnh trưởng lão đi đầu lão lệ tung hành, mặt khắc ma tộc cũng rốt cuộc nhịn không được, liền đi theo khóc lên. Trong lòng ngực hai cái nhục đoàn khóc còn chưa tính, Thịnh trưởng lão vừa khóc, Nhan Mông thấy chán, ngươi cái này lão bất tử, khóc như vậy xấu, Dọa hư này hai tên gia hỏa làm sao bây giờ, đến lúc đó chờ bọn họ trở về phi không tha cho ngươi. Nhan Mông nói làm Thịnh trưởng lão nhớ tới, Ma tôn đại nhân còn có hai tử giữ lại, liền kích động mà nhìn về phía Nhan Mông trong lòng ngực hai đứa nhỏ thật tốt quá, thật tốt quá, còn có hậu. vậy ngươi mang đi đi dưỡng. nhìn thịnh trưởng lão kích động kính, nhăn mông mắt trợn trắng làm thịnh trưởng lão đem này hai cái phòng tay đục đoàn mang đi. nhưng mà nhăn mông tay mới voi qua, thịnh trưởng lão hoảng sợ sau này lui, chết sống không muốn tiếp. ma tôn đại nhân là giao cho ngươi, làm ngươi dưỡng, như thế nào có thể cho ta? thịnh trưởng lão vây tay, vì không bị nhan mông kinh thường, ho khan một tiếng sau nghiêm trang mở miệng. bất quá này hai đứa nhỏ là ma tôn đại tha huyết mạch. Là chúng ta ma tộc tương lai hy vọng, ngươi vạn nhất chiếu cô không hảo tội lỗi liền lớn, cho nên, kế tiếp nhật tử, ta nhất định sẽ hảo hảo giám sát ngươi. Nhan mông nháy mắt kéo xuống mặt, quả nhiên là đủ phòng tay. Năm năm sau, đế đô thành, một mảnh phồn vinh. Nhan mông đứng ở nguy nga tường cao phía trên quan sát đế đô thành, hiện tại đế đô thành, san sát nối tiếp nhau phòng ốc, phồn hoa náo nhiệt đường phố, lui tới người đi đường không ngừng đàn sen mà đi, đại đa số người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, đôi mắt mang theo quang ngắn ngủ 5 năm thời gian, đế đô thành đã từ ngay lúc đó đổ nát thê lương khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ bộ dạng, thậm chí so trước kia càng tốt. Tại đây 5 năm chung, ma tộc cùng nhân tộc đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, sinh hoạt ở một cái đế đô trong thành, không có cựu thị, không có giới hạn, duy nhất có điểm không hòa thuận chính là nên như thế nào dưỡng hải tử. Chờ chính mình dưỡng hải tử sau, liền sẽ cảm nhận được dưỡng hải tử có bao nhiêu khó dưỡng, đặc biệt là bọn họ hải tử. Nhan mông ngắm nhìn phương xa, không có lúc nào là không nghĩ. Đột nhiên biên xuất hiện bọn họ thân ảnh, sau đó, chạy nhanh đưa bọn họ hải tử mang đi. Mên ngông, ngươi như thế nào lại đứng ở chỗ này, ngươi đều như vậy già rồi, chạm như vậy cao, ngã xuống đi chính là sẽ quăng ngã hư lão xương con Nga. Lại thanh mãi khí thanh âm vừa xuất hiện, nhăn mông khỏe môi vừa kéo, rất là vô ngữ mà xoay người nhìn về phía một cái như bút bê sứ giống nhau xinh đẹp nữ hoa. Nữ hoa làn da trắng non thịnh tuyết, một đôi đại đại mắt vượng xinh đẹp mà con, cho dù chỉ có năm tuổi nhưng là tuyệt đối là trăm phần trăm mỹ nhân vôi đến lúc đó cảm thấy là khuynh quốc khuynh thành thái họa bởi vì này xinh đẹp kỳ cục nữ hoa đang ngồi ở một con diện mạo hung ác hình thể chừng trăm người đại dị thú thượng này quái vật khổng lồ rơi xuống xuống dưới hắn sở kiêu ngạo kiên cố cậy mạnh sụt một nửa ta tổ tông ngươi có thể hay không đừng cưới ngọn ý nhi này ra tới đi bộ nhan mông hao tổn tâm trí mà bưng kín huyệt thái dương tại đây hai tổ tông một tuổi thời điểm bọn họ bên người liền sẽ xuất hiện không giống bình thường dị thú Mới vừa đột nhiên xuất hiện là thiếu chút nữa không đem hắn cấp hù chết, sau lại hắn mới biết được, này hai tổ tông có thể tùy ý triệu hoán dị giới nhưng cái đó hù chết tha dị thú, cũng may này đó dị thú hoàn toàn nghe bọn hắn nói, nếu không hắn cũng sống không đến hiện tại. Bởi vì nó quá đáng yêu, liền muốn mang tới cấp ngươi nhìn xem. Nữ hoa thật ngây thơ chiều nhan mông cười, hiến vật quý giống nhau cấp nhan ngông giới thiệu này to lớn dị thú có bao nhiêu đáng yêu. Nhan ngông khỏe môi triều lại triều, nhưng lại không hảo quét nữ hoa hứng thú. Đành phải có lệ phụ họa gật đầu Nữ hoa vui vẻ mà song song hỏi Mê mông, nó có phải hay không thực đáng yêu Là nhan mông thập phần trái lương tâm mà đáp lời Đáng yêu đến có thể đem hoàng thành dưới người dọa một cái không dư thừa Nữ hoa được đến vừa lòng đáp án sau liền từ cự thú thượng trực tiếp nhảy xuống tới Nhìn nên diện chiều hắn tạp tới nữ hoa Nhan mông vội vàng mà rối tay đem nàng cấp tiếp được Biết rõ chính là đem tưởng thành tạp xuất động tới Nàng cũng sẽ không có sự Nhưng là Hán tình nguyện chính mình bị tạp ra một cái động tới, cũng không muốn nàng có một đinh điểm bị thương. Bị nhan mông tiếp được sau, nữ hoa ở ôm nhan mông cổ khen khách cười, nhưng là, so sánh với, vẫn là mênh mông đáng yêu nhất. chương 651 Nhan mông yên lặng nhìn thoáng qua lưu chữ chảy nước dãi cử thú, sau đó gian nan mở miệng, cảm ơn A. Nữ hoa như trung bạc thanh thúy tiếng cười dừng lại sau, liền từ nhan mông trên người nhảy xuống tới. Nhan mông cũng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó Tế Tươi cười tống cổ nói: "Tổ tông, hiện tại không có việc gì đi, không có việc gì đi tìm ngươi ca đi chơi đi. Cũng liền nàng ca có thể trị trụ nàng, như vậy hắn liền có thể không cần lo lắng hãi hùng, không cần lo lắng nàng lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Ta mới không đi ca nơi đó đâu, đi hắn chỉ biết quả ta, kia nhiều không thú vị, hơn nữa ta ca ở tìm cứu ra mẫu thân cùng cha nhóm biện pháp, ta đi chỉ biết thêm phiền toái." Nữ oa nháy xinh đẹp mắt phượng, nghiêm trang mà mềm mại mà: "Tổ tông Ngươi còn biết thêm phiền thoái. Nhan mông trong lòng nói thầm nếu là nói thầm, nhưng đưa không đi tổ tông, hắn biết liệu mình bồi hoa mà bồi. Nếu không đi ngươi ca nơi đó là, tổ tông muốn đi nơi nào chơi, bất quá chúng ta nhưng hảo, không thể sơn những người khác, cũng không thể nơi nơi dò người. Bởi vì ăn qua quá ít nhiều, nhan mông không yên tâm mà thuộc như lòng bàn tay số nổi lên quý củ. Nữ hoa nghe coi chút phiền, liền tức giận mà đôi tay ngâng quay hàm trừng mắt nhan mông, hắn thực không thú vị, cùng hắn chơi một chút đều không hào chơi. Nhan Mông vừa nghe trong lòng vui vẻ, đang muốn làm nàng đi tìm thịnh trưởng lão chơi, liền nghe được Nữ Hoan ngại thanh mại khí hỏi: Ta muốn cùng muội muội cùng nhau chơi, Mên ngông ngươi chạy nhanh cấp há cửu sinh một cái được không? Ta sinh. Nhan Mông kinh tủng mà dùng tay chỉ chính mình. Hắn có hay không nghe lầm? Nay tổ tông muốn hắn sinh hải tử cho nàng chơi. Đúng vậy, ta thích muội muội. Nữ hoa điểm số lẻ, lôi kéo Nhan Mông ống tay háo bắt đầu làm lũng. mên ngông ngươi liền sinh một cái sao? Ta muốn muội muội trong ngay mắt, nhan mông có loại ngũ lôi xoay đỉnh cảm giác, sương sờ ở tại chỗ kinh ngạc không thôi, nhưng là hắn nhất kinh không được vị này tổ tông làm nũng, nhan mông huyệt thái dương mánh nhảy lúc sau, đành phải kiên nhẫn giải thích nói, ta là nam tử, không thể sinh hải tử. Mên mông ngươi gặp người, chúng ta chính là cha sinh, nam tử như thế nào liền không thể sinh. nữ hoa chu lên miệng, ủy khuất phím đỏ hốc mắt, mang theo khóc nước nở lên ăn nói, mên mông, ngươi chính là không nghĩ cho ta sinh muội muội, ta muốn muội muội. Thấy nữ hoa liền phải khóc ra tới, nhăn mông một cái đầu hai cái đại, luôn cúng tay chân không biết nên như thế nào an ủi. Làm sao vậy? Lúc này một cái dung mạo anh tuấn tuổi trẻ nam tử đã đi tới, đi đến nữ hoa bên người ngồi xổm xuống sau cho nàng xoa xoa nước mắt. Nữ hoa vốn là lớn lên thủy linh xinh đẹp, vừa khóc khiến cho nhân tâm đau không thôi. Tuổi trẻ nam tử liền ôn nhu tinh tế mà hống, cũng hỏi ra ngọn nguồn, biết được nữ hoa khóc nguyên nhân sau. Tuổi trẻ nam tử cũng chố mắt một chút, sau đó mỉm cười nhìn về phía nhăn mông. A Cửu, ta muốn muội muội. Nữ Hoa kéo kéo tuổi trẻ nam tử ống tay áo, ủy khuất ba ba mà nhìn hắn. Nhan Ngông sắc mặt thay đổi lại biến, chỉ vào nhu nhược đáng thương nữ Hoa tức giận đến một hồi lâu không ra lời nói tới, ở trước mặt hắn còn chưa tính, thế nhưng trực tiếp hỏi A Cửu đi thảo muội muội. A Cửu trố mắt lúc sau, ánh mắt từ nữ Hoa tinh xảo trên mặt, dừng ở hắn thanh tú trên mặt, ngay sau đó khỏe môi nở rộ một mạt nhạt nhẽo cười, nhưng tuy rằng nhạt nhẽo, bên trong lại phảng phất có khác một phen ý tứ. Ta cảnh cáo ngươi, Người mơ tưởng, nhan mông chỉ vào a cửu trực tiếp kéo xuống mặt, một chút ý niệm đều không chuẩn có. Như vậy sao được, a cửu ở thượng. Lúc này a cửu vội vàng bưng kín nữ hoa miệng, không cho nàng lại đi xuống. Nếu không nhan mông sẽ không lại để ý tới hắn. Nhưng nữ hoa cho dù lời nói không có xong, nhan mông cũng biết nàng muốn chính là cái gì, tức khắc mặt già đỏ bừng, cơ hồ có thể tích xuất huyết tới. Thế cho nên, nhan mông tức giận đến giận trừng mắt a cửu, giận chó đánh mèo nói, a a a không cần lại làm ta nhìn đến ngươi nhan ngông a cửu buông ra tay vội vàng đuổi theo nhan ngông thói quen tính từ hắn phía sau ôm lấy hắn dùng đầu cọ nhan mông cổ đều do ta ngươi đừng tức giận hỏng rồi chính mình nhan ngông tức giận đến cả người phát run hắn cảm thấy phía dưới không có so với hắn càng xui xẻo, cho người ta dưỡng hai hải tử còn chưa tính thật vất vả tìm trở về a cửu biến thành miêu còn chưa tính nhưng a cửu cố tình bám vào người ở mèo được trên người công ở hắn tu luyện thành hình người trước Hắn còn ôm một tia hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn là bị vô tình đánh nát. nghèo được tu luyện mà thành người, là địa đạo nam tử. Mới đầu hắn là thế nào đều không thể tiếp thu, hắn cũng nghĩ kỹ rồi, làm không thành thê phu, cũng chỉ có thể lui một bước làm huynh đệ, phóng hảo tâm thái như vậy xấu hổ một thời gian sau. Trải qua hai năm hòa hoãn, bọn họ ở chung vẫn là thực vui sướng, thẳng đến. Mô chỉ miêu phát. Tinh kỳ tới rồi, hết thể nhìn như hòa thuận bị đánh vỡ, mà một màn này cũng vừa vặn bị tổ tông cấp nhìn thấy. Nguyên tưởng rằng nàng còn chỉ là một cái hài tử, không hiểu cũng sẽ không nhớ rõ, không nghĩ tới. Tổ tông nhớ rõ ràng, còn biết làm hắn kiếp sau hài tử, hai cái nam như thế nào sinh. Này rõ ràng là ở hắn vốn là máu chảy đầm địa trái tim thượng lại thọc hai đao. Nhan mông càng nghĩ càng giận bực, một phen ném ra A cửu muốn đi, nhưng mà mới bước ra bước chân, liền nhìn đến một cái phấn điêu ngọc trắc nam Hải hương phấn mà chạy tới. Nhan mông thấy nam hài kích động bộ dáng, đảo qua vừa rồi bóng ma tâm lý, vội vàng khẩn trương hỏi. Là tìm được biện pháp sao Đứa nhỏ này từ liền ổn trọng Sẽ lộ ra như vậy vui sướng biểu tình Chỉ có thể có lệnh hắn thập phần vui vẻ Vui vẻ đến khó có thể ức chế sự tình Mà đối hắn tới nhất có ảnh hưởng sự tình Cũng cũng chỉ có bọn họ cha mẹ sự tình Từ hắn hiểu chuyện khởi Liền vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình cha mẹ rơi xuống Nam hài điểm số lẻ Trên tay thực mau liền ngưng kết ra một cái pháp chú Ta thông qua cái này cảm ứng được mẫu thân cùng phụ thân nơi vị trí Bọn họ thật sự còn sống đi theo Nam Hải mà đến Thịnh Trường Lão, ở nghe được tin tức tốt này lúc sau, thở hồng hộc kích động nói, thật tốt quá. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn ôm hy vọng, hy vọng Ma Tôn đại nhân bọn họ còn sống, nhưng là từ bọn họ sau khi biến mất, liền không còn có bất luận cái gì bọn họ tin tức, phản phất bọn họ vốn là không tồn tại quá, loại này chờ mong thất bại, thật sâu cha tấn hắn, lại rất nhiều lần hắn sẽ tiêu cự tưởng, Ma Tôn đại nhân còn sống hy vọng, bất quá là bọn họ một bên tình nguyện chờ mong, cho nên ở nghe được tin tức này sau. Nếu không phải muốn vội vã chạy tới, hắn không chừng tại chỗ lao lệ tung hành, hắn cảm thấy không có khả năng sự tình, bị một cái năm tuổi hóa hòa cấp làm được. Thịnh trường lão không khỏi bội phục mà nhìn liền nam Hải, ma tôn đại tha hài tử quả nhiên không giống bình thường, tuổi thế nhưng thật sự cho hắn tìm ra biện pháp. Pháp chú loại này không chỉ có vừa học liền biết, còn có thể chính mình sáng tạo tân chú thuật, tựa như hắn hiện tại sở ngưng kết pháp chú, hắn căn bản là không có đã dạy, cũng không có ở nơi khác gặp qua. ca Chúng ta thật sự có thể nhìn thấy mẫu thân cùng cha nhóm sao. Nữ hoa chấp xinh đẹp ánh mắt, tiến lên ôm lấy Nam Hải cánh tay vẻ mặt chờ mong. Nam Hải sùng ái nhìn cùng chính mình giống nhau đại nữ hoa, trinh trọng địa điểm số lẻ, chúng ta này liền tìm bọn họ. Hảo! Nữ hoa vui sướng mà nhảy lên, đem vừa rồi hỏi nhan mông sinh muội muội sự tình cấp vứt chi sau đầu. Nhảy vài cái sau, nữ hoa lôi kéo Nam Hải bay lên cự thú đối thượng, đi muốn đi. Cái này làm cho nhan mông lại là một trận vô ngữ. Vội vàng kêu lên, tổ tông, các người tốt xấu làm chúng ta chuẩn bị một chút. Nhưng mà Nhan Mông nói, hoàn toàn đối hai cái phấn điêu ngọc chắc qua hoa không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nữ hoa vô vô cự thú đầu, khiến cho nó cất cánh, làm Nam Hải chỉ lộ cự thú dẫn bọn hắn qua đi. Cự thú căng ra một đôi con rơi bộ dáng cánh, thân hình thoạt nhìn công kền, nhưng nó bay lên tới lại thập phần nhẹ nhàng, một chút liền bay lên giữa không trung. Ta! Nhan Mông mở miệng còn muốn ôm đoán vài câu đã bị A Cửu dắt tay hướng cự thú bay đi. Nhan Mông nhìn liếc mắt một cái A Cửu phía sau lưng thượng cánh hử lạnh một tiếng, trong lòng tắc buồn bực một chút. A Cửu không chỉ có biến thành miêu, vẫn là sẽ phi miêu, cũng không biết lúc ấy hắn là bám vào người ở một con cái gì đồng dạng mèo được thượng. Ai, A Cửu ngựa như thế nào cũng không mang theo mang ta, không kịp làm ra phản ứng thịnh trưởng lão, liền như vậy nhìn bọn họ thượng muốn bay đi, ngay cả vội triệu hoán tới rựa thú. Có cánh biết bay ghê gớm A, hắn có rựa thú, giống nhau cũng có thể thượng. Nhưng mà, thịnh trưởng lão thực mau liền cảm thấy thất bại, sẽ phi không phải thực gây gớm, mấu chốt vẫn là đến xem thế nào cũng phải có bao nhiêu mau, chỉ chấp mắt hắn liền cùng ném, chờ hắn phái người khắp nơi hỏi thăm lúc sau, ở hai sau ở Điệp Mộng Sơn Trang tìm được rồi bọn họ. Điệp Mộng Sơn Trang ở 5 năm trước liền vứt đi, nghe đồn có rất nhiều độc vật từ vạn độc cột chạy ra, chết quá vài người sau liền không có tới nơi này, lúc ấy lại chịu quá sát khí ảnh hưởng, nơi này đã là phá hư bất khăm. Thịnh trưởng lão nhìn so với hắn còn muốn cao cỏ dại, trên mặt tràn ngập chán ghét, nhưng không phải chán ghét đơn giản như vậy, hắn còn phải giúp đỡ hắn hai cái ma vương lột ra cỏ dại, miễn cho cỏ dại hoa thương bọn họ non nớt làng ra, loại này việc nặng làm là người hầu tới làm cũng có thể, chính là hắn không yên tâm, đến tự tay làm lấy mới an tâm, cái này không yên tâm thật xấu tại đây 5 năm chung đã càng ngày càng nghiêm trọng, đã ảnh hưởng tới rồi hắn sinh hoạt hàng ngày, đáng tiếc hắn biết, rõ chính mình bệnh không nhẹ, chính là sửa không xong này tật xấu. Nhan Mông đi theo bọn họ phía sau, nhìn thịnh trưởng lão kia ân cần bộ dáng sách một tiếng, so với hắn bệnh còn lợi hại, này hai gia hỏa thật đúng là cha tấn chết người. Vì tìm đúng vị trí, Nam Hải lòng bàn tay thượng có cái pháp chú viên đồ, trên bản vẽ có rậm rạp phù văn, này đó phù văn chợt lóe chợt lóe phát ra hồng quang, chỉ dẫn Nam Hải tìm kiếm mục đích địa. Ai nha, đau quá, thứ gì cắn ta? Trên chân có đau đớn, thịnh trưởng lão che lại một chân đơn chân nhảy cùng lúc đó, thịnh trưởng lão mặt mắt thưởng có thể thấy được đen. Giống như ở trên mặt đồ một tầng đáy nổi, môi loại giống hai cây nến nước. A ha ha. Nhan mông thoải mái cười to, thịnh trường lão, ngươi trúng độc, ngươi mặt, ha ha ha. Thịnh trường lão hiện tại bộ dáng, đại khái là 5 năm tới hắn cười đến vui vẻ nhất một lần. Đại khái tương lai 5 năm cũng sẽ không có cái gì có thể siêu việt thịnh trường lão hiện tại này trường mặt đen. Ở Nhan mông buộc phát ra tiếng cười sau, bọn họ chung quanh lục tục liền có người bật cười, đặc biệt là bọn họ công chúa điện hạ, lôi kéo điện hạ cười khóc. Đến nỗi đi theo mà đến người hầu, không có trắng trận táo bạo cười, nhưng là nghẹn không cười trộm cười thanh âm, làm thịnh trưởng lao kéo lao trường. Nhóm người này cũng đều quá không phúc hậu, hắn đều trúng độc, bọn họ một đám đều cười đến như vậy vui vẻ, có cái gì buồn cười. Ở đối trong lòng buồn bực vài câu, thịnh trưởng lão liền dùng thủy kính nhìn xem chính mình rốt cuộc có cái gì buồn cười, không xem không biết, vừa thấy dọa hắn ngảy dự. Tại sao lại như vậy? Không chết được chết không liêu, thịnh trưởng lão ngươi đừng hoàng hốt, ta xem qua bất quá là một con bò cạp độc cắn ngươi nhan mông đầy mặt thu không được tươi cười nhưng mà liền ở nhan mông réo cợt thịnh trưởng lao khi mắt cá chân chỗ xuất hiện đau đớn túi đầu vừa thấy đầu sỏ gây tội đã bỏ trốn mất dạng thập phần dự cảm bất hảo tức khắc xuất hiện ở trong lòng nhan mông tươi cười dần dần động lại chẳng được bao lâu lại lần nữa bạo phát tiếng cười bất quá lần này thịnh trưởng lao ôm bụng cười cười to khỏe mắt đều cười ra nước mắt cũng bắt đầu réo cợt nhan mông ai làm hắn vừa rồi réo cợt hắn hiện tại ở ác gặp giữ đi bao ứng khó chịu a Nhan mông nơi nào chịu được thịnh trưởng lão châm chọc niệm ai? Thực mau liền thịnh trưởng lão liền như vậy ngươi một lời ta một ngựa xảo lên. A cửu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đành phải đem nhan mông kéo đến một bên. Nhan mông khí bất quá còn tưởng tiếp tục, nhưng bị A cửu ngăn cản xuống dưới. Ngươi hiện tại chúng độc, trước mắt không cần làm miệng lưỡi chi tranh. Ta ai cần ngươi lo? Ngươi muốn tiếp tục lời nói, ta liền ở chỗ này thân ngươi. A cửu túi người ở nhan mông nhẹ ngữ Thành công làm Nhan Mông nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Nhan Mông hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái A Cửu sau, liền đỉnh đại mặt đen đi tuất đàng trước mặt khai đạo, dù sao hắn chúng độc cũng không sợ nhiều cắn mấy khẩu. A Cửu nhìn Nhan Mông không tiếng động cười cười sau, đối đi cùng bọn họ mà đến hộ vệ nói, hiện tại chúng ta đã tiến vào vạn độc quật, tất cả mọi người tâm bảo vệ tốt hai vị chủ tử. Hắn là người đều không có miêu làm lâu, là thượng thần cứu hắn, hắn cũng nhận thượng thần làm chủ tử, cho dù thượng thần cùng hắn chặt đứt linh sủng cảm ứng. Thượng thần cũng vĩnh viễn là hắn chủ tử, Thượng thần hài tử chính là hắn chủ tử. Cho nên, hắn có trách nhiệm chiếu cố bọn họ, càng đến bảo vệ tốt bọn họ. Vạn độc quật độc vật đông đảo, càng đi bên trong đi, bên trong độc vật độc tính liền cường, liên tiếp có vài cái linh sư bị cắn. Lại như vậy đi vào đi sẽ có nguy hiểm. A Cửu vừa định gọi lại hắn hai cái chủ tử, liền nhìn đến hai cái chủ tử đột nhiên chạy lên, cái này làm cho mọi người trở tay không kịp, hoảng sợ ngất dạng. Từ từ, tổ tông các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì đi? nhìn bọn họ từ chính mình bên người nhanh như chấp chạy, chính mình duỗi tay còn bắt một cái không, nhan mông vội vàng một bên kêu một bên phi thân đuổi theo. những người khác thấy thế, cũng bất chấp vạn độc quật độc vật công kích, đều đuổi theo kia hai cái thân ảnh phi thân mà đi. thực mau, nhan mông bọn họ đi theo đi tới một cái sơn động, đi vào cái này sơn động trước mặt sau, nhan mông dừng bước chân, thịnh trưởng lão buồn bực mà nhìn về phía nhan mông, như thế nào không đi vào, điện hạ bọn họ ở bên trong. Nhan mông mị một chút đôi mắt, hắn tự nhiên là nhận thức cái này sơn động, rốt cuộc hắn đã từng đã tới, cũng là hắn đem tầm kinh động phong ra, cũng phóng thích sát khí. Chẳng lẽ, ta hiểu được. Nhan mông kích động mà một câu làm thịnh trưởng lão không hiểu ra sao nói, liền mau chân đi vào sơn động. chương 652 Không chỉ có thịnh trưởng lão làm không rõ chẳng hướng, những người khác cũng căn bản làm không rõ chẳng hướng, nhưng là nhìn đến nhan mông trực tiếp vào sơn động, liền hết thể chạy đi vào, trong sơn động một mảnh hát ám. Chỉ có thể nghe bị tì tiếng bước chân, một cái kính mà hướng trong chạy. Rốt cuộc, ở chạy sau một lúc có quang. Ngũ sắc sặc sỡ quang huy, thánh khiết mỹ lệ. Đó là chỉ vào này quang run rẩy cánh môi không ra lời nói tới. Là bọn họ. Như vậy quang huy hắn vĩnh thế khó quên. Thịnh trưởng lão nội tâm kích động ở hò hét, nhưng là lại kích động phun không ra một chữ tới. A cửu ở kinh ngạc hội thầm sau, nét mặt biểu lộ cười, mấy cái bước nhanh liền đi vào quang. Nhìn A cửu thân ảnh biến mất ở quang. Thịnh trưởng Lão kêu chờ một chút, liền đi theo đi vào. Bởi vì vẫn luôn đi ở hắc ám trong sơn động, đường đi vào quang sau, thịnh trưởng Lão dùng tay chống đỡ đôi mắt thích hứng một hồi lâu sau mới thấy quang thế giới. Sơn động cối, là có khắc động, vô tận rộng lớn không cùng vô biên thủy vực, bọn họ liền đứng ở trên mặt nước, túi đầu có thể rõ ràng nhìn đến chính mình ảnh ngược, nhưng nơi này cũng không chỉ có chỉ là thủy vực, bọn họ đi ở mặt trên như giống trên đất bằng. Còn tưởng rằng chính mình muốn tải vào trong nước, thịnh trưởng Lão vô vô chính mình ngực Lúc này mới phóng nhãn nhìn lại. Bởi vì sương mù mêng ngông, tầm mắt không phải thực hảo, thị trưởng lão phóng nhãn nhìn lại, đầu tiên nhìn đến chính là một gốc cây thật lớn, cây hoa đào, trên cây nở rộ vô số hồng nhạt đào hoa, bốn phía không có cảnh vật, lại trong lòng cảm ứng nhan ngông bọn họ nhất định đi nơi đó. thịnh trưởng lão đẩy ra sương mù đi qua, cũng thử mở miệng hỏi, "Điện hạ, các ngươi ở bên trong sao?" Nhưng là, thịnh trưởng lão cũng không có được đến đáp lại. Không khỏi mà túc một chút mày sau, thịnh trưởng lão liền lại hô Nhan Ngông, Á Cửu, các ngươi người đâu, như thế nào một đám đều chạy nhanh như vậy? Liên ở thịnh trưởng lão một mặt lời nói, một mặt đến gần khi, một đám con bướm đột nhiên nên diện mà đến. Thịnh trưởng lão cho rằng lại là những cái đó độc vật công kích, sợ tới mức luống cuống tay chân, trước dùng tay bảo vệ mặt. Bất quá này đàn con bướm cũng không có công kích hắn, mà là phi thân ở thịnh trưởng lão chung quanh, ngay sau đó liền chuyển đến hải tử khanh khách thanh thúy thanh âm. Thịnh trưởng lão vừa nghe thanh âm này, một viên treo tâm rơi xuống một nửa liền chạy nhanh đẩy ra cuối cùng một tầng xương mù đi tới dưới cây hoa đào dưới cây hoa đào nhà bọn họ hai cái điện hạ nhan mông cùng á cửu đều ở mà bọn họ chính cười nhìn hắn thịnh trưởng lão một bên thở phào một hơi một bên lại cảm thấy bị khuất một phen tuổi còn muốn gặp như vậy tội quả thực là vũ nhục hắn tuổi nhưng hiện tại không phải so đo lúc này thịnh trưởng lão tả hữu nhìn nhìn ở chưa thấy được tô linh tiểu bọn họ thân ảnh sau rất là mất mắt hỏi ma tôn đại nhân bọn họ đâu nên không phải là không vui mừng một hồi đi Nhưng nơi này rõ ràng có ngũ thải thạch quang huy. Chúng ta có thể cảm ứng được mẫu thân cùng Trang nga, bọn họ liền ở chỗ này, chẳng qua còn vô pháp nhìn thấy bọn họ. Nữ oa nhìn, vui vẻ mà đối thịnh trưởng lão làm giải thích. Thịnh trưởng lão liền nhìn về phía Nam Hải, không phải hắn không tin công chúa, mà là nhà bọn họ công chúa nghịch ngợm gây sự, hắn bị nàng lừa vô số lần, cố tình đối mặt nàng, kia trương hồn nhiên vô hại mặt, hắn mỗi lần đều sẽ tin là thật, rốt cuộc công chúa lớn lên cùng bọn họ mà tôn đại nhân quá giống hắn bản năng liền ngoan ngoãn nghe lời. Nam Hải ngưng mặt nhẹ nhàng gật đầu, ân, nơi này là hai cái không gian liên tiếp chỗ, mẫu thân cùng cha bọn họ ở một cái khác chúng ta sở xem không địa phương, cho nên chúng ta cần thiết tìm được liên tiếp điểm, mở ra không gian khe hở, như vậy mới có thể làm mẫu thân cùng cha trở lại nơi này. Thịnh trường lão nghe được cá khẩu không trả lời được, sau đó thanh nói thầm một câu, này đều biết, là năm tuổi sao. Thịnh thịnh, ngươi quá bùn lạc, đơn giản như vậy sự tình cũng không biết. Nữ hoa hướng tới thịnh trưởng lão làm cái mặt quỷ, sau đó vui dạo dược đến ôm lấy Nam Hải cánh tay, ca, ngươi quá lợi hại, chúng ta lập tức là có thể nhìn thấy mẫu thân cùng cha. Quay đầu nhìn đối chính mình làm nũng muội muội Nam Hải trong mắt mang theo sủng ái sờ sờ nàng đầu, sau đó nặng nghề mà gật đầu một cái. Bọn họ, liền phải tìm được mẫu thân cùng phụ thân rồi. Kêu kế tiếp, khu, cụ thể nên làm như thế nào đâu. Nhan mông có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng. Bởi vì hắn cùng thịnh trưởng lao giống nhau, không có trước tiên nghĩ đến này khả năng, cách không gian mà tồn tại, chưa từng nghe thấy. Bất quá, chuyện như vậy đặt ở những người khác trên người là quá mức ly kỳ, nhưng vô luận đặt ở tô linh kiểu bọn họ trên người vẫn là này hai tổ tông trên người, tựa hồ lại không tính quá ly kỳ, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ chính là đặc biệt. Không thể đánh nát không gian, như vậy chỉ có thể vặn vẹo không gian thử xem. Nam Hải trầm ngưng mặt nghiêm túc mở miệng, nhan mông lộ ra ngưỡng hiệu, như vậy vấn đề lại tới nữa nên như thế nào vặn vẹo không gian. Luôn là hỏi một đứa bé 5 tuổi, mặt mũi thượng không qua được, Nhan Mông liền không có hỏi lại, mà là không ngừng ngó Thịnh trưởng lão, Thịnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lại muốn nhìn hắn chế cười, môn cũng chưa anh. Không khỏi các ngươi đã chịu ảnh hưởng, muội muội lưu lại, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Ở Nhan Mông cùng Thịnh trưởng lão âm thầm phân cao thấp thời điểm, Nam Hải liền đã mở miệng làm cho bọn họ đi ra ngoài, Nhan Mông cùng Thịnh trưởng lão vừa nghe lập tức phủ định, này sao lại có thể, chúng ta cần thiết lưu lại. Vạn nhất nếu là các ngươi giúp không được gì, lưu chữa cũng vô dụng, ngược lại sẽ thêm phiền thoái. Nam Hải thực sự cầu thị mà trình bày nói. Nhan mông cùng thịnh trưởng láo khỏe miệng cứng đờ tức khắc trong lòng vô cùng bị thương. Bọn họ sống đến từng tuổi này, cư nhiên bị một đứa bé 5 tuổi, ngược lại sẽ thêm phiền thoái. Đúng vậy, mên mông, thịnh thịnh, các ngươi nghe ca đi ra ngoài đi, nếu không vạn nhất chúng ta tịch thu trụ, các ngươi sẽ chịu thương. Nữ hoa hướng tới nhan mông cùng thịnh trưởng lao phất phất tay. Sau đó cười Khanh khách mà tiếp tục nói, chúng ta chính là rất lợi hại Nga, các ngươi yên tâm được rồi. Cũng là thịnh trưởng lao bước cảm, nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý. Kỳ thật, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không có tính sai, này hai hải tử chính là chân chính ma chi tử, mà không phải kỳ ẩn ninh chính mình cho chính mình hạ định luận. Nhan mông thấy thịnh trưởng lão như vậy, vốn dị muốn hắn vài câu, như thế nào liền thật rời đi nơi này làm hai cái chỉ có năm tuổi hải tử ở chỗ này, chính là A cửu đối nữ hoa cùng nam hải gật đầu một cái sau liền lôi kéo hắn đi ra ngoài, căn bản là không có cho hắn mở miệng cơ hội. cứ như vậy, một đám người hưng phấn theo đi vào, lại cực kỳ không yên tâm mà đi ra ngoài. ta thật sự là không yên tâm, bọn họ lại như thế nào lợi hại, vẫn là cái hài tử. càng nghĩ càng lo lắng, nhan ở sơn động khẩu qua lại không ngừng đi tới, tử dưỡng bọn họ lúc sau, đưa bọn họ từ như vậy đinh điểm đại nuôi lớn đến bây giờ bộ dáng, hắn dầu thúi ruột, quả thực chính là trong lời đồn cũng lao mâu thân. xoay chuyển không gian loại này chuyện khó khăn. Chính là hắn cũng không hoàn thành, húng chi là hai cái chỉ có năm tuổi hải tử. Không được, ta còn là đến đi xem. Nghe được nhan mông như vậy sao, đồng dạng nôn nóng chờ đợi thịnh trưởng lão cũng nhịn không được, từ từ, ta muốn đi xem, chúng ta cùng nhau đi vào. Nhưng mà, liền ở nhan mông cùng thịnh trưởng lão xoay người liền phải một lần nữa đi vào sơn động khi, mặt đất xuất hiện đông đưa, trong nháy mắt liền nứt ra rồi vài đạo khẩu tử, sơn động trong nháy mắt liền ở bọn họ trước mắt hợp Này hết thể phát sinh thực mau. Mau đến mọi người trở tay không kịp, nhan mông cùng thịnh trưởng lão cả khuôn mặt đều bạch, muốn thanh trừ lạc hòn đá vào sơn động, mặt đất lại lần nữa xuất hiện mảnh liệt đông đưa, bọn họ trước mặt ngọn núi này đột nhiên lục tục phát ra ra lóa mắt quang mang, này lóa mắt quang mang không nhiều không ít vừa lúc là năm đạo, 5 loại bất đồng nhan sắc, hơn nữa so vừa rồi ở sơn động sở cảm thụ lực lượng càng cường đại hơn rõ ràng. Nhan mông cùng thịnh trưởng lão nhìn tạc ra tới quang mang sửng sốt, đây là thành công tâm thấy nhan mông cùng thịnh trưởng lão ngơ ngác nhìn bất động, liền phải rớt xuống mặt đất vỡ ra khe hở, liền bắt lấy bọn họ cánh tay, đưa bọn họ kéo đến một bên. nhan mông cùng thịnh trưởng lão lúc này mới kinh giác chính mình vừa rồi thiếu chút nữa liền trượt chân, cũng thiếu chút nữa thật sự trở thành tổ tông trong miệng thêm phiền toái. lama tôn đại nhân bọn họ đã trở lại sao? thịnh trưởng lão kích động nhìn năm đạo chùm tia sáng liếc mắt một cái cũng không dám chớp. nhan mông cũng nhìn thượng, đợi lâu như vậy, chờ bọn họ thật sự phải về tới hắn đột nhiên liền đầu chống trơn dư ba rất mạnh chúng ta trước tiên lui ra vạn độc quật nhìn thấy chùm tia sáng càng ngày cường a cửu vội vàng làm mọi người lui lại nhan mông cùng thịnh trưởng lão lại ở sương sờ hắn đành phải túm chặt tới cái kia tha cánh tay liền kéo đi mà a cửu quyết định cũng không có sai ở bọn họ rút lui vạn độc quật sau toàn bộ vạn độc quật liền sụp đổ lấy một cái hình tròn vì độ cung một cái kia sơn động vì trung tâm thật sâu ao hãm đi vào trong nháy mắt vạn độc quật cắt bay đá chạy Sấm xét tâm ầm, toàn bộ vạn độc quật trở thành một mảnh phế tích. Nhan Ngông cùng Thịnh trưởng lão nhìn đến vạn độc quật này phó cảnh tượng, trái tim liền phải nhảy ra cổ họng, quan tâm sẽ bị loạn liền vội vã tưởng xông vào, lại lần nữa bị A Cửu ngăn cản xuống dưới. Cái này làm cho Nhan Ngông cùng Thịnh trưởng lão thiếu chút nữa không cùng A Cửu động thủ, A Cửu đành phải bất đắc dĩ mở miệng, "Các ngươi nhìn kỹ vạn độc quật bên trong." Nhan mông cùng Thịnh trưởng lão hùng nghi, nhưng là chiếu A Cửu làm, nhìn kỹ lúc sau liền nhìn đến bên trong có người ở chậm rãi đi ra. Theo vạn độc quật trần ai là định, bọn họ tầm mắt cũng trở nên rõ ràng, cũng thấy được tới tha khuôn mặt. Cũng nên ma tôn đại nhân cùng chiến thần đại nhân. Thịnh trưởng lao rốt cuộc vẫn là lão lệ tung hành, quỳ trên mặt đất dập đầu. Những người khác thấy thịnh trưởng lão như vậy, sôi nổi quỳ xuống xuống dưới, bao gồm a cửu ở bên trong. Cái này làm cho nhan mông thực xấu hổ, hắn như thế nào qua đi cũng làm quá bọn họ sư phụ cùng sư tổ, khẳng định không thể đi theo quỳ xuống, muốn đem a cửu kéo tới. Nhưng A Kiểu giống như là trường căn trên mặt đất như thế nào đều kéo không đứng dậy. Vì thế, Nhan Mông đành phải một mình một người, liền thẳng tắp mà nhìn Tô Linh Tiểu cùng mặc viêm nam một người ôm một cái hải tử đi đến bọn họ trước mặt. Các ngươi đều đứng lên đi. Tô Linh Tiểu mở miệng làm mọi người lên. Đưa ánh mắt cùng Nhan Mông cùng thịnh trưởng lao đối thượng, một bên khỏe môi gợi lên một mặt cười, đã lâu không thấy. Một câu đơn giản nói, nhưng mà lại như là chọc chúng yếu hại. Thịnh trưởng lão kích động tiến lên ôm lấy Tô Linh tiểu cánh tay lão lệ tung hành, "Ma tôn đại nhân, ngài có thể trở về thật sự là quá tốt, ngài không biết chúng ta chờ ngài chờ có bao nhiêu vất vả." Thịnh trưởng lão một mở miệng nói liền dừng không được tới, ôm Tô Linh tiểu cánh tay đã hoàn toàn không trưởng lão dạng. Nhan mông hoành thịnh trưởng lão liếc mắt một cái, nhìn hắn không biết cố gắng bộ dáng, một đống tuổi còn khóc, thật cho rằng chính mình vẫn là thiếu niên lang a, bất quá là đan dược tác dụng thôi. Nhưng là, thật sự đã lâu không thấy, suốt 5 năm Rất nhiều người đều bọn họ sẽ không đã trở lại, thành bổ thượng cháo ngũ thải thạch, vĩnh viễn bảo hộ nhân gian, nhưng hắn biết, bọn họ nhất định sẽ trở về, hai tử con ở trên tay hắn, hơn nữa cùng với quan sát thế giới này, sinh hoạt ở thế giới này không phải càng tốt sao, bọn họ nhất định có rất nhiều tiên nuối hắn mới không tin cái gì sẽ không đã trở lại. Còn có, cảm ơn. Tô Linh tiểu nhìn nhan nông cùng thịnh trưởng lão, chân thành đối bọn họ nói lời cảm tạ, nàng không có cách nào mới đưa hài tử phó thác cho bọn hắn. Bọn họ cũng không có làm nàng thất vọng, đưa bọn họ hài tử dưỡng rất khá. Này nghẹn cảm xúc nhan mông, nghe được Tô Linh tiểu cùng hắn nói lời cảm tạ, không biết như thế nào cái môi tính, hốc mắt cũng đi theo nhiệt. Nghĩ thầm đây là muốn song, nếu là thật cùng thịnh trưởng lão như vậy không tiền đồ, chẳng phải là mất mặt ném lớn. Vì thế, nhan mông xoay tùy ý lên tiếng, coi như là hòa lại, ta người này nhất không thích thiếu người. Tô Linh tiểu không tiếng động cười, sau đó dùng khuỷu tay đỉnh một chút thịnh trưởng lão, làm hắn không sai biệt lắm là được. Không biết còn tưởng rằng hắn đây là tự cấp ai khóc tang. Bất quá nếu không phải hiện tại Thịnh trưởng lao ăn vào đan dược hiệu quả không tồi, là phản lão hoàng đồng bộ dáng. Nếu không nàng thật đúng là không mắt thấy hắn khóc, càng cô chỉ là ôm nàng cánh tay khóc. Thịnh trưởng lao kỳ thật cũng khóc không sai biệt lắm, liền lao đôi mắt buông lỏng ra tô linh tiểu cánh tay. Sau đó hắn phát hiện một cái vấn đề lớn, ngay sau đó không ngừng hướng tô linh tiểu cùng mặc viêm nam bọn họ phía sau nhìn, chính là nhìn tới nhìn lui cũng chỉ ra tới bọn họ hai cái. Nhan Mông thấy thịnh trưởng lão kỳ kỳ quái quái, cũng lúc này mới phát hiện chính mình để sót. Tiêu Nhi, như thế nào liền ngươi cùng Viêm Nam trở về, khúc trực bọn họ đâu? Nhan Mông luôn mãi xác nhận sau mở miệng hỏi, nhưng lại sợ chính mình hỏi không nên hỏi, sợ biết chính mình không muốn biết. Nhan Mông đang hỏi xong lúc sau liền phe phẩy biểu tình ảm đạm bổ sung nói, nếu là không tốt sự tình, vẫn là từ bỏ. Ra tới chỉ biết lại một lần làm Tiêu Nhi khổ sở, hắn tuổi tác lớn cũng nhận không nổi. Thấy Nhan Mông khổ sở muốn đem đầu rũ đến ngầm. Mạc Viêm Nam vào lúc này đã mở miệng, bọn họ đều ở, chỉ là lúc ấy vì đem ngũ thải thạch hoàn nguyên, khôi phục nó lực lượng, chúng ta trở về bản thể. Như vậy a? Nghe thấy cái này giải thích, Nhan Mông Miễn cứng cười, trong lòng luôn là mất mát, cho dù biết bọn họ vốn chính là một người, một cái căn nguyên, nhưng là bọn họ năm người đều là hắn mang lên tiên vụ cùng, đối hắn tới, bọn họ cũng không phải một người, mà là hoàn chỉnh năm người, có bất đồng dung mạo, bất đồng tính cách, là hắn năm cái bất đồng đồ đệ. Hiện giờ cũng chỉ dư lại một cái, cũng liền ý nghĩa, hoàn toàn liền không phải hắn đồ đệ. Còn có thể như vậy a Thịnh trưởng lao tắt nhìn từ trên xuống dưới mặt viêm nam, sau đó rất là đáng tiếc địa đạo. Ta còn tưởng ma tôn đại tha phu lăng nhiều khai chi tán diệp hiện tại bởi vậy liền phải chấm rất nhiều. Nhăn mông khỏe môi vừa kéo, gần nhất đều làm sao vậy? Một đám như thế nào đều nghĩ muốn hài tử, sinh như vậy nhiều làm gì? Hơn nữa kiểu nhi hải tử hai cái cũng đã làm cho bọn họ tóc mau rất hết. Nghe được thịnh trưởng lao nói thầm, Mạc Viêm Nam rũ mắt ánh mắt hung quăng mà nhìn về phía Tô Linh Tiểu, khai chi tán diệp. Chương 653 Tô Linh Tiểu cũng là không nghĩ tới thịnh trưởng lão loại này kỳ vọng, đành phải đối Mạc Viêm Nam đưa lên chấn ăn cười, cũng đối nhan mông cùng thịnh trưởng lão bọn họ giải thích nói, Viêm Nam bọn họ tình huống có điểm đặc thủ, thực mau các ngươi liền sẽ nhìn thấy. Bất quá, Tô Linh Tiểu nói những người khác cũng không có nghĩ nhiều, chỉ coi như là nàng ăn ủi lúc này bọn họ một đôi nhi nữ còn hôn mê. Nhan mông cùng thịnh trưởng lao tránh ra nói, làm cho bọn họ trở lại đế đô thành, chuyện khác liền trước phóng một phóng. Đế đô thành, nguy nga tráng lệ hoàng cung cửa vây quanh vô số người. Từ ma tôn cùng chiến thần trở về tin tức vừa đi lậu sau, hoàng thành dưới liền vây đầy người. Bọn họ đều muốn một thấy ma tôn cùng chiến thần chân dung, bọn họ là sở hữu tha ân nhân, là bọn họ hy sinh mới đổi lấy thế giới này tồn tại, bọn họ mọi người cũng mới có thể sống sót, hiện giờ ma tộc cùng nhân tộc có thể tường an không có việc gì cũng là vì tầng này quan hệ, người cùng ma trong lòng. Nhưng là, mặc kệ này đó được đến tin tức người như thế nào nhón chân mong chờ, bọn họ đều không có nhìn đến bọn họ muốn gặp đến người. Hoàng thành trong vòng, nhan mông ngắm nhìn ngoài thành dầm rạp người, vô ngữ mà trận trắng mắt. Tiểu nhi bọn họ căn bản không đi theo hắn hồi Hoàng cung, càng quá mức chính là, thế nhưng ghét bỏ vô số người tưởng tiến lại không cách nào tiến Hoàng cung, cái này địa phương bọn họ không thích, làm chính hắn hồi cung, bọn họ về nhà đi. Ghét bỏ Hoàng cung còn chưa tính. Chính là, cư nhiên còn đem hắn tránh chi môn ngoại, nghĩ đến chính mình liền ngạch cửa cũng chưa bước vào đi, nhan mông hừ lạnh một tiếng, cho bọn hắn dưỡng hải tử xem như phí công nuôi dưỡng. Ngươi cũng đừng tức giận, ta này không phải cũng chưa tiến vào sao. Thịnh trưởng lão thở dài một hơi, nhan mông lập tức liền cho thịnh trưởng lão một cái ghét bỏ biểu tình, còn không phải trách ngươi như vậy xảo, bao lớn niên cấp, còn khóc thành như vậy. Thịnh trưởng lão bị như vậy một liền không vui, chỉ vào nhan mông liền rỗi lên đừng cho là ta không thấy được ngươi lúc ấy đôi mắt cũng đỏ, còn không phải là nghẹn, nghẹn bất tử ngươi. nhìn thấy nhan mông cùng thịnh trưởng láo lại xào lên, A Cửu có chút đau đầu riêu một chút đầu xoay thân, nhưng ở đi vào bóng ma chỗ lúc sau, A Cửu hóa thành một con mèo đen, miêu một tiếng sau hương cái kia ra nhảy lên mà đi. Trên biển hiệu vẫn là không có viết lưu niệm, không cần có người tới cấp hắn mở cửa, mèo đen đứng dậy nhảy dựng liền quen cửa quen mèo mà hướng bên trong đi đến. quả nhiên ở quen thuộc trong viện, nghe được quen thuộc tiếng khóc. Tấn Huyền cùng Tân Phi chính khóc không thành tiếng, lại sợ tìm suối quẩy, cũng sợ bị ngại xảo, liền tránh ở bên ngoài hai cái cho nhau ôm khóc, mèo đen bất đắc dĩ mà miêu một tiếng, hắn liền biết Tấn Huyền cùng Tân Phi khẳng định đến khóc cái nước mắt rơi như mưa mười giáo. Còn không biết trong phòng sẽ là thế nào, tưởng đi vào lại sợ quấy rời, mèo đen ở cửa đầu tiên là thăm dò lén nhìn liếc mắt một cái. Mà đương hắn phóng nhãn xem qua đi khi, mới phát hiện Tô Linh tiểu đã nhìn hắn, cũng đối hắn chiêu một chút tay. Miêu mèo đen sung sướng mà kêu một tiếng. Đang muốn đi vào đi, lại bị mặt sau vội vàng mà đến người tệ đến góc. Tiêu nhi, thật là các ngươi đã trở lại. Mạnh ngân quân bước nhanh chạy đến Tô Linh Tiểu trước mặt, một tay đem ôm đầy cõi lỏng. Bị tệ đến sắp hít thở không thông Tô Linh Tiểu thực bất đắc dĩ, nhưng khỏe môi là mang theo cười, ánh mắt cũng thực lưu hòa. Tô thần dạ tiến vào liền nhìn đến mạnh ngân quân cái này ôm pháp, ngay cả vội ngăn lại nàng, Tô Linh Tiểu lúc này mới có thể thở dốc. Ca. Tô Linh Tiểu ngửa đầu nhìn về phía Tô Thần dạ Đối nàng cười sau như qua đi vô khác biệt mà kêu hắn một tiếng. Tô thần dạ chố mắt, ở tiến vào phía trước hắn liền ở bên ngoài tạm dừng trong chốc lát sửa sang lại cảm xúc, nhưng ở nghe được nàng một tiếng ca sau, tô thần dạ nhanh chóng đỏ đôi mắt, mở miệng thanh âm đã trở nên ngẹn, ân, trở về liền hảo. Mạnh ngân quân nơi nào xem qua tô thần dạ như vậy hồng con mắt, chính mình nước mắt vừa thu lại, vội vàng đỡ tô thần dạ an ủi, nhưng mà mạnh ngân quân quá mức gần tình hành động, ngược lại làm tô thần dạ rất là không được tự nhiên Túc mặt nói cho hắn không có việc gì, làm nàng không cần có vẻ như vậy khẩn trương. Chính là mạnh ngân quân nơi nào sẽ nghe, rốt cuộc nàng là thật sự chưa thấy qua tô thần dạ mau khóc bộ dáng. liền tính lúc ấy hắn cựu tử nhất sinh mang thai sinh con, hắn đều không có hồng một chút đôi mắt. Cho nên, nàng là đau lòng muốn chết. Một lòng đau, mạnh ngân quân hoàn toàn quên chính mình ở nơi nào, bên người có ai nhìn, mãn nhãn mãn tâm đều là đau lòng tô thần dạ. Tô Linh kiểu chọn một chút mi không tiếng động cười cười, sau đó liền thấy, Một cái nam hải nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Nhìn rất giống Tô thần dạ nam hải, Tô Linh tiểu ngồi xổm xuống dưới, nam hải thẹn thùng mà đối Tô Linh Tiêu cười, cũng nhút nhát sợ sệt mà kêu lên, "Ngươi chính là Ma Tôn, cô cô sao?" Tô Linh tiểu bị nam hải cái này xưng hô cho cười, liền giơ tay sờ sờ nam hải đầu, "Ngươi tên là gì?" "Mạnh Tô Hiển. Nam hải nhút nhát sợ sệt trả lời. Mạnh Ngân Quân nghe được bên này động tĩnh, liền đi theo sờ sờ chính mình nhi tử đầu, hắn cơ hồ là thần đêm dùng mệnh đổi lấy. Ta nguyên bản muốn cho hắn tùy thần đêm họ, chính là thần đêm không đồng ý, liền lấy tên này. Tô Linh Tiểu hiểu ý cười, đứng lên nhìn thẳng Mạnh Ngân quân mở miệng, ca bên người có người, ta thử kiên tâm. Ta đây, có thể đi nhìn xem ca ca tỷ tỷ sao. Mạnh Tô Hiển thăm đầu, hướng Tô Linh Tiểu phía sau nhìn lại. Tô Linh Tiểu gật đầu một cái, khiến cho Mạnh Tô Hiển đi qua. Mạnh Ngân quân tầm mắt rừng ở trên giường nằm còn hôn mê hai đứa nhỏ, nàng là đi trước hoàng cung lại đến nơi này cũng liền đại khái hiểu biết là chuyện như thế nào. lúc ấy như vậy hỗn loạn, nàng mang theo tô thần dạ mới đổi tới, còn không có tới kịp cái gì, liền nhìn đến bọn họ lưu lại hải tử biến mất. hai hải tử thế nào? tiêu hao lợi hại, lại đã chịu thời không vặn mẹo ảnh hưởng, một chốc còn vô pháp tỉnh lại. mạnh ngân quân điểm số lẻ, sau đó không khỏi mà cảm thắn nói, ta xem đây là ý, vận mệnh chú định, có định số. lúc ấy các ngươi hy sinh chính mình lưu lại bọn họ, bọn họ đem các ngươi tìm trở về. Tô Linh Kiều ân một tiếng, ánh mắt đi theo rơi xuống trên giường an tĩnh nằm hai cái hài tử, lúc này, mặc viêm nam chính rũ mắt nhìn bọn họ, đưa bọn họ từ vạn độc quật ôm ra tới sau, hắn liền như vậy nhìn. Ở bọn họ sinh ra đến bây giờ, có năm năm thời gian, làm cha mẹ bọn họ, không có chiếu nấm bọn họ. Bọn họ đều lớn như vậy, trong lúc nhất thời, nàng có chút hoảng hốt, cũng không biết nên như thế nào cùng bọn nhỏ ở chung, nói vậy loại này bối rối viêm nam cũng là giống nhau, nếu không hắn cũng sẽ không chỉ là nhìn. Thấy Mạc Viêm Nam như vậy, Tô Linh Tiểu tiến lên từ một bên, ôm lấy hắn eo, cái gì cũng không, cho hắn không tiếng động an ủi. Mạc Viêm Nam nghiêng mắt nhìn Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái, nữ hải lớn lên giống ngươi. Tô Linh Tiểu nhìn kỹ xem, đích sắc lớn lên rất giống nàng, đương nhìn đến Nam Hải dung mạo khi, dựa vào Mạc Viêm Nam cánh tay chế nhạo, Nam Hải lớn lên so ngươi còn xinh đẹp, đến lúc đó thèm nhỏ dãi hắn sắc đẹp người khẳng định muốn thèm nhỏ dãi ngươi còn nhiều, nếu là như vậy nhưng làm sao bây giờ. Tuy rằng là một thai song sinh, này hai hài tử dung mạo thượng có rất lớn khác biệt. Mặc viêm nam hừ lạnh một tiếng, bọn họ như vậy liền lớn như vậy năng lực, còn dùng đến chúng ta nhọc lòng. Nên lo lắng chính là những cái đó không biết sống chết nhân tài đối. Tô Linh tiểu phụ họa địa điểm số lẻ, hai tử dù sao cũng là hắn bụng ra tới, thế nào vẫn là hắn tính. Tô thần dạ nhìn đến Tô Linh tiểu cùng Mặc viêm nam giúp vào cùng nhau thủ bọn họ hài tử, liền lại mạnh ngân quân đầu vai, miễn cho nàng tiến lên quái giày, mạnh ngân quân phản ứng lại đây Đối tô thần dạ hiểu ý cười sau, sau đó dùng cùng tô linh tiểu đồng dạng tư thế ôm lấy tô thần dạ eo, tô thần dạ âm thầm đẩy một chút mạnh ngân quân, mạnh ngân quân ôm càng chặt hơn. Hiện tại tiểu nhi bọn họ đã trở lại, hài tử cũng lớn như vậy, có phải hay không nên suy xét ta? Tới cũng chưa sót, lần đó giải độc lúc sau, tô thần dạ liền có mang hài tử, nàng sợ hắn có nguy hiểm cũng không tưởng hắn sinh hạ hài tử, nhưng là tô thần dạ thực kiên trì, thiếu chút nữa liền cùng nàng sẽ rách mặt đừng làm nàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng đành phải thỏa hiệp, nam sinh tử quả nhiên không phải truyền chung nguy hiểm, tô thần dạ thiếu chút nữa liền chết ở sinh sản khi, cũng may nhan mông có thể điều động cả cái đại lục linh sư, làm chưa khỏi linh sư kịp thời trị hết hắn. Kia một là nàng ác Ngộng còn hảo cuối cùng bảo vệ tô thần dạ, hai tử cũng bình an đi vào nhân thế. Nguyên tưởng rằng, hai tử đều sinh, nàng liền có thể thuận lý thành trương cùng tô thần dạ thành thân, nơi nào tưởng hắn một lòng một dạ đều ở thu thập về thượng thần thư tịch, chỉ nghĩ đem tiểu nhi bọn họ tìm trở về. Mặt khác một mực không suy xét. Đây là hắn chấp niệm, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ, này nhất đẳng chính là 5 năm. Hiện tại nếu Tiểu nhi bọn họ đã trở lại, lại nhìn đến Tiểu nhi bọn họ như vậy ân ái, nàng nhưng không nghĩ lại đợi. Mạnh ngân quân ở kiên định tín niệm sau, liền chết sống không buông tay mà ôm tô thần dạ đi ra ngoài. Tô thần dạ không nghĩ nháo ra động tình ảnh hưởng đến tô linh tiểu bọn họ, liền không có ý đồ làm mạnh ngân quân buông tay, hơn nữa. Nàng đợi chính mình nhiều năm như vậy, cũng liền tùy nàng đi. Rời đi phòng phía trước, Mạnh Ngân quân đối Mạnh Tô Hiển vây vây tay, làm hắn đi theo đi ra ngoài. Mạnh Tô Hiển không lớn tình nguyện, nhưng cũng đành phải đi theo Mạnh Ngân quân cùng Tô Thần Dạ đi ra ngoài. A cửu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mau ra cửa khi, Mạnh Ngân quân nhìn đến ngồi sổm góc mèo đen. Miêu A cửu ở trong lòng một trận vô ngữ. Lúc này rốt cuộc là nhìn đến hắn. Vừa rồi cũng không biết là ai đem hắn tê đến một bên, nhưng là bọn họ là ma tôn đại nhân cùng chiến thần đại tha huynh tẩu, hắn có thể đi đoạn sao? đành phải ở góc trở. thật là a kiều, hảo đáng yêu. mạnh tô hiển cũng thấy được mèo đen, hắn thích miêu, liền cao ngực đem mèo đen ôm lên, cũng vui mừng mà dùng mặt cọ cọ mèo đen. miêu mèo, mèo đen rể rụa hai hạ, trong lòng tắc nói thầm muốn chết, lại cấp mạnh tô hiển cấp ôm lấy, hắn một ôm hắn, hắn một chốc vô pháp thoát thân. hiện tại không được, cô cô cùng dựa muốn bồi ca tỷ ca tỷ, tỉ tỉ, chúng ta không thể đi vào quấy rẫy nhìn ra mèo đen ý đồ, mạnh tô hiển nghiêm túc tú khí mặt cùng mèo đen nghiêm trang mà giảng đạo lý. Mạnh Tô Hiển đối, "A Cửu đừng xem náo nhiệt, vẫn là về nhà an ủi nhà ngươi mêng ngông đi." Hắn cùng cái ném hài Tử lão mụ tử giống nhau thất hồn lạc phách. Mạnh Ngân Quân đối Mạnh Tô Hiển tán đồng địa điểm số lẻ sau, khiến cho Mạnh Tô Hiển đến bên người nàng, rứt Mạnh Tô Hiển tay sau, Mạnh Ngân Quân liền một tay một cái đi trở về. A Cửu trừng mắt nhìn Mạnh Ngân Quân liếc mắt một cái, nhưng cũng không từ Mạnh Tô Hiển trong lòng ngược dãy rủa, ngược lại hắn cũng là gặp qua, vẫn là lần sau tìm cơ hội lại đến đi. Nhưng mà Ở đi rồi vài bước sau, lại nghe được Tấn huyền cùng Tân Phi tiếng khóc, Mạnh Ngân quân có chút bội phục bọn họ như thế nào như vậy có thể khóc, tiểu nhi bọn họ trở lại này tòa phủ đệ đã một hồi lâu đi, bọn họ như thế nào còn ở khóc. Ta các ngươi, nghe được Mạnh Ngân quân lời nói, Tấn huyền cùng Tân Phi liền ngẩn đầu nhìn về phía nàng. Mà Mạnh Ngân quân ở nhìn đến Tấn huyền cùng Tân Phi mặt khi đào hút khẩu khí, bọn họ đôi mắt xưng so hạch đào còn lợi hại. Nay không phải hảo hảo đã trở lại sao, các ngươi không sai biệt lắm là được. Lại như vậy khóc đi xuống, đôi mắt đều đến khóc ngủ. Chúng ta chỉ là cao hứng, rất cao hứng, liền nhịn không được. Ô, ô Tấn Huyền cùng Tân Phi lại khóc lên. Bọn họ thật sự cho rằng sẽ không còn được gặp lại ân nhân bọn họ. Bọn họ thủ cái này chống giống phủ đệ đã thật lâu thật lâu. Vì cho hết thời gian, cũng vì có thể bảo vệ tốt cái này phủ đệ, bọn họ bắt đầu nỗ lực tu luyện. Sư tổ ngẫu nhiên sẽ đến nơi này, đưa tốt hơn đồ vật cho bọn hắn, còn sẽ chỉ điểm bọn họ một vài, cũng may bọn họ linh căn không tồi đã là trung cấp linh sư. Chính là, cái dạng gì Tu Vi đều không thể trở thành bọn họ muốn khóc trở ngại, rốt cuộc trừ bỏ khóc, bọn họ tìm không thấy mặt khác con đường phát tiết chính mình cảm xúc. Mạnh Ngân Quân cũng là thực bất đắc dĩ, nhưng là nếu thấy được cũng không thể mặc kệ. Nay phù đệ vẫn luôn là các ngươi ở xử lý, các ngươi cũng coi như là đại quảng gia, cho nên ta cảm thấy các ngươi kế tiếp càng hẳn là suy xét chính là, giống vậy là bảng hiệu thượng có phải hay không nên viết lưu niệm. Lại giống vậy kiểu nhi bọn họ sẽ có cái gì yêu cầu. Tấn huyền cùng Tân Phi vừa nghe, cảm thấy mạnh ngân quân đối, bọn họ chỉ lo khóc, đều không có nghĩ nên như thế nào hầu hạ. Có việc làm sao, Tấn huyền cùng Tân Phi lẫn nhau nâng khởi đối phương, lại bởi vì ngồi sổm lâu lắm chân ma, cùng mạnh ngân quân một tiếng sau, liền khập khiếng mà về trước chính mình trong phòng đi cộng lại kế tiếp bọn họ có cái gì muốn chuẩn bị. Chờ mạnh ngân quân bọn họ đi rồi, trong viện liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Tô Linh Tiểu bồi ở mặc viêm nam bên người đứng một hồi lâu sau, liền thu hồi đặt ở hắn trên eo tay, sửa vì nắm hắn tay, làm hắn ngồi ở mép giường. Quá mấy bọn họ liền sẽ tỉnh, ngươi không cần quá lo lắng. Mặc viêm nam nhẹ nhàng cũng riêu một chút đầu, ta không có không yên tâm, bọn họ nhất định có thể tỉnh lại, ta lo lắng chính là. Tiếp theo nói mặc viêm nam không có đi xuống, nhưng Tô Linh Tiểu lại rõ ràng, liền túi người an ủi mà ôm mặc viêm nam bả vai. Bọn họ là ngươi hoài sinh. Ngày sau cùng bọn họ ở chung sẽ không có vấn đề Ngược lại hẳn là lo lắng ta Các ngươi phụ tử liên tâm Bọn họ vừa sinh ra ta liền đưa bọn họ Giao cho nhan ngông bọn họ chiếu cố Lúc ấy bọn họ còn như vậy ấu Nhẹ nhàng một chạm vào phản phất liền sẽ thoái Như vậy ấu bọn họ Yêu cầu cha mẹ dốc lòng chiếu cố Nhưng bọn họ ở bọn họ nhất yêu cầu cha mẹ Thời điểm lại chỗ trống này 5 năm, năm Tuy rằng bọn họ cũng là bất đắc dĩ Nhưng hài tử tới Bọn họ là thua thiệt Nghe được tô linh tiểu như vậy Mạc Viêm Nam quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái, miên man suy nghĩ cái gì, lúc ấy nếu không phải ngươi lấy thân lẫn nhau, chúng ta như thế nào có thể trở về. Nhớ tới ngay lúc đó mạo hiểm, Mạc Viêm Nam đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, lúc ấy nàng thế nhưng muốn cùng bọn họ cùng nhau hiến tế ngũ thải thạch. Cũng không phải ta, đến cảm tạ điệp y y Tô Linh Tiểu sự không liên quan mình mà đạm đạm cười. Chương 654 Nhìn đến Tô Linh Tiểu không quan hệ đau khổ thái độ, Mặc viêm nam có chút bực bội mà túc khẩn ánh mắt, cũng liền nàng không đem ngay lúc đó mạo hiểm coi như một chuyện, hắn cũng là như thế nào đều không có nghĩ đến nàng sẽ nem xuống hải tử, theo bọn họ mà đến. Cũng cũng may, trên người nàng có tàm, ở nàng cùng bọn họ cho dù trôi đi tại đây phiến đại địa phía trên khi, tạm chân chính vũ hóa thành điệp đạt tới đại viên mãn, cho bọn họ trọng sinh. Đối thượng mặc viêm nam vũ hán ánh mắt, tô linh tiểu túi người ở hắn sườn mặt hôn một cái, đều đã qua đi, chúng ta hiện tại bắt đầu liền sau này xem. Kỳ thật, nàng cũng là cảm thấy thực may mắn, đã từng nàng nghĩ đến tìm được dùng để sống lại ca ca tàm, lại ở cơ duyên xảo hợp dưới đưa bọn họ trọng sinh, tuy rằng còn có tiếc nuối, nhưng là hiện tại xa so với bọn hắn vĩnh viên biến mất, sẽ không còn được gặp lại này hai cái hải tử phải mạnh hơn vô số lần. Mặc viêm nam hử lạnh một tiếng sau vặn khai đầu, nhưng bị nàng thân quá địa phương nóng rực lên, thế cho nên dạng mây đỏ mạn cả khuôn mặt. Tô Linh tiểu xem ở trong mắt, hiểu rõ với tâm địa dơ lên khoẻ môi. Cũng biết mặc viêm nam ra mặt mỏng, nàng không có tiếp tục làm cái gì, liền như vậy an tĩnh bồi mặc viêm nam, nhìn bọn họ hài tử. Đêm tiệm thâm, Tô Linh tiểu nhìn thấy mặc viêm nam đấy mắt tiểu tụy, liền muốn làm hắn đi về trước nghỉ ngơi, rốt cuộc một lần nữa trở về đến thế giới này, còn cần một đoạn thời gian tới khôi phục. Mặc viêm nam nhẹ nhàng riêu một chút đầu, hắn còn không có tận quá chiếu cố này hai hải tử trách nhiệm, tuy rằng không thể nào xuống tay, không biết nên như thế nào chiếu cố, nhưng ít nhất ở bọn họ tỉnh lại thời điểm. Bọn họ ánh mắt đầu tiên có thể nhìn đến bọn họ, cũng không ngủng công này hai hài tử như vậy nỗ lực đưa bọn họ tìm về. Như vậy hảo, này dương đủ đại, chúng ta cũng nằm mặt trên. Cái gì? Mặc viêm nam kinh ngạc nhìn về phía tô linh tiểu, tô linh tiểu tắc không có lại giải thích, không lưng liền cấp mặc viêm nam thoát ủng, căn bản không cho mặc viêm nam ngăn lại cơ hội. Bởi vì tô linh tiểu động tắc quá nhanh, mặc viêm nam chỉ có thể bị động mà nằm đi lên, ở mặc viêm nam nằm xuống, tô linh tiểu liền ở hắn phía sau nằm xuống. Một bàn tay khủy tay chống giường, một cái tay khác ôm mặc viêm nam eo, liền như vậy nâng hàm dưới ở mặc viêm nam phía sau nhìn bọn họ hai cái hải tử. Mặc viêm nam rất là không được tự nhiên, nhưng mà cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía một bộ thê chủ diễn xuất Tô Linh Tiểu, người xác định muốn như vậy. Tô Linh Tiểu mỉm cười gật đầu một cái, ta cảm thấy thực hảo. Nàng sở quý trọng, lúc này đều ở bên người nàng, xem đến, cũng có thể sở được đến. Ngươi nếu là ngại mệnh, vậy tùy tiện ngươi cho Tô Linh Kiều một cái xem thường sau, Mặc Viêm Nam liền hồi qua đầu, tiếp tục nhìn bọn họ hài tử, từ đưa bọn họ ôm sau khi trở về, hắn vẫn luôn canh dự ở bọn họ bên người, cũng nhìn hồi lâu, nhưng hắn còn cảm thấy hoàng hốt. Lúc ấy bọn họ ở chính mình trong bụng, hắn có thể cảm giác được bọn họ ở bên trong làm ầm ỉ, còn làm ầm ý lợi hại, phảng phất muốn đá phá hắn cái bụng, nhưng mà khi bọn hắn lúc sinh ra, bọn họ là như vậy mềm mại nhược, hắn cũng chưa tới kịp nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, liền như vậy cách bọn họ mà đi. Tái kiến khi, bọn họ lớn như vậy, thậm chí đã có xoay chuyển. Không gian năng lực, cũng là vì này hai hài tử, bọn họ cũng mới có thể nhanh như vậy trở lại thế giới này. Càng là nhìn này hai hài tử, mặc viêm nam trong lòng càng là mềm mại rung động. Này hai cái tươi sống sinh mệnh, là hắn cùng nàng huyết mạch truyền thừa. Bọn họ không chỉ có chỉ là bọn hắn hậu đại, càng là bọn họ ở bên nhau chứng kiến, là hắn cùng nàng sinh mệnh kéo dài. Người tính toán vẫn luôn liền như vậy nhìn. Thấy mặc viêm nam lại là như vậy liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn này hai hài tử, Tô Linh Tiểu đem đặt ở mặc viêm nam trên eo tay nâng lên, sau đó cầm mặc viêm nam tay, mang theo hắn tay sở hướng về phía nam hải mặt. Mặc viêm nam tức khắc tay cứng đờ vô cùng, trên mặt cơ bắp cũng đi theo cứng đờ, Tô Linh Tiểu, ngươi đừng tự chủ trương, ta không nghĩ. Nhưng không đợi mặc viêm nam xong, Tô Linh Tiểu liền mang theo mặc viêm nam tay đụng phải bọn họ nhi tử mặt, mặc viêm nam không có song nói cũng vào lúc này hoàn toàn chặt đứt. Chân thật xúc cảm ở mặt viêm nam trong lòng nhấc lên thật lớn gọn sóng, thế cho nên cái mũi trong nháy mắt liền toan, đôi mắt khô khóc khó chịu. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy bọn họ, hắn vẫn luôn nỗ lực bình tĩnh đối mặt, chính là chờ chân chính chạm vào, cảm xúc như băng tuyết sụp đổ mà đến, căn bản vô pháp bảo trì bình tĩnh. Nhìn Mặc viêm nam tay run nhẹ nhẹ cực kỳ mềm nhẹ mà vớt bọn nhỏ mặt, tô linh tiểu khỏe môi mang theo cười, hốc mắt đi theo hồng hồng. Là thật sự, chúng ta đã trở lại, bọn nhỏ hảo. hảo. Tô Linh Tiểu một lần nữa ôm Mạc Viêm Nam eo, an ủi dùng mặt cọ cọ hắn sau cổ. Mạc Viêm Nam thân ảnh cứng đở, ra đầu đi theo tê dại, sau cổ nơi này. Nàng chẳng lẽ không đến không biết hắn thực khắc sâu trong lòng sao. Bởi vì bị Tô Linh Tiểu ôm lại cọ, Mạc Viêm Nam lực chú ý thành công bị rời đi, thu hồi tay sau liền xoay người nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Nguyên là muốn nàng đi xuống, rõ ràng chỉ là nhìn hài tử, chính mình nằm trên giường đi, này giống lời nói sao. Nhưng mà, đưa Mạc Viêm Nam xoay người sau. Ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng Tô Linh tiểu đối thượng sau, Mặc Viêm Nam đột nhiên đầu góc không còn, liếc mắt một cái vọng nhập Tô Linh, tiểu chuyên chú trong mắt liền bị lạc chính mình. Bị Mặc Viêm Nam như vậy ngốc ngốc nhìn, Tô Linh tiểu một chút liền lâm vào nam nhân sắc đẹp, làm sao bây giờ, hảo tưởng thân ngươi. Người lớn lên xinh đẹp, mặc kệ ở cái dạng gì dưới tình huống đều có thể một phen khác mỹ, đặc biệt là nàng người nam nhân này, sinh khí cũng hảo, ôn nhu cũng hảo, tiểu tụy cũng hảo, đều là làm người không rời được mắt, mà đối nàng tới Lớn nhất dụ hoặc chính là hắn ngốc lăng thời điểm, đặc biệt muốn, khi dễ hắn. Mặc viêm nam vừa nghe, liền thẹn quá thành giận, tô linh tiểu, ngươi, nô Nhìn tô linh tiểu phóng đại mặt, mặc viêm nam trơ mắt mà nhìn đến chính mình môi bị nàng phong bế, muốn mắng nàng lời nói thế cho nên không thể không nuốt trở vào. Ở ngay lúc này, ở bọn họ nhìn nữ bên người, nàng như vậy chẳng phân biệt thời gian trường hợp, hắn muốn nên ngăn cản nàng, chính là bọn họ từ hỗn độn chung đến thanh tỉnh, lại đến nơi đây. Bọn họ đều không có lẫn nhau ăn mừng quá, mà lúc này phản phất bị Tô Linh Kiều mở ra một cái đê đập chỗ hồng, ở nàng hôn lên chính mình thời điểm, hắn một chút đã bị kéo cảm xúc, vô pháp tự kèm chế mà thân ham trong đó, lấy phương thức này ôm lẫn nhau, cảm thụ cùng đáp lại lẫn nhau. Đã có thể ở Tô Linh Kiều cùng mặc viêm nam chính quên mình không thể tự kèm chế cảm thụ lẫn nhau khi, hai cái mềm mại thanh âm đánh vỡ bọn họ lẫn nhau ăn ủi Tạ cần. Tắc. mẫu thân. Cha. Nam Hải cùng nữ hoa xoa đôi mắt ngồi dậy. Sau đó chính thật ngây thơ mà nhìn bọn họ. Mặc viêm nam nháy mắt thạch hóa, một loại có tật giật mình tâm tình, làm hắn không trải qua tự hỏi liền đột nhiên một tay đem tô linh tiểu đẩy xuống giường, còn hảo tô linh tiểu phản ứng rất nhanh, sau này lảo đảo một bước liền đứng vững vàng. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ như vậy khi, này hai tên gia hỏa sẽ tỉnh lại, mặc viêm nam mặt đỏ thai hồng, ở trong lòng đem tô linh tiểu mắng tám trăm biến. Vốn dĩ liền không biết nên như thế nào đối mặt này hai hài tử, thân thiết bị đánh vỡ lúc sau. Mạc viêm nam xem cũng không dám xem này hai hải tử liếc mắt một cái, vội vàng liền muốn xuống giường, bất quá, mạc viêm nam mới xoay người, cánh tay hắn bị một đôi tay cấp bắt được. Cha, ngươi không cần đi, đừng không cần chúng ta. Nữ hoa bắt lấy mạc viêm nam cánh tay, liền ngẹn lên. Không có không cần các ngươi, chỉ là trên giường có điểm tễ. Nghe hải tử mềm mại mang theo khóc nước nở thanh âm, mạc viêm nam trong lòng như là bị trọng quyền một kích, đau lòng hỏng rồi. Bị ôm cánh tay hắn là không thể thoát thân. Nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, ở là một phen tâm lý an ủi lúc sau, Mạc viêm nam liền quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau hai cái hải tử. Mà này vừa thấy, đem Mạc viêm nam cấp hoàn toàn đau lòng hỏng rồi, nữ hoa hồng con mắt mang theo nước mắt, nhăn một trương tinh xảo xinh đẹp mặt, chính nu nhược đáng thương dùng ánh mắt cầu xin hắn. Cha, ngươi không cần đi, chúng ta không phải cố ý muốn làm thương tổn ngươi, về sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, ngươi đừng không cần chúng ta được không. Nghĩ đến bọn họ sẽ bị chán ghét Nữ hoa liền thương tâm địa khóc lên, nước mắt như đại viên trong suốt trần châu đi xuống rớt. Nàng cùng ca ca ở cha trong bụng khi, bọn họ liền có ý thức, không cần những người khác, chính bọn họ cũng biết, bọn họ ở cha trong bụng có bao nhiêu hư, cha hoài bọn họ có bao nhiêu không dễ dàng. Mặc viêm nam nơi nào có thể chịu được như vậy, thực sự ngây ra một lúc sau, liền đem nữ hoa ôm ở trong lòng ngực Cái gì đâu, ta sao có thể không cần các ngươi? Còn không biết như thế nào hống hải tử, mặc viêm nam liền không ngừng vớt nữ hoa an ủi đường khóc lại khóc đôi mắt liền sưng lên nhìn một màn này tô linh tiểu ánh mắt trong lúc vô ý trở nên càng thêm ôn nu, trong lòng cảm xúc cũng vô pháp dùng ngôn ngữ tới giảng thuật nàng chỉ biết giờ khắc này nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có hạnh phúc vui sướng bất quá đúng lúc này tô linh tiểu ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn đến nam hải chính ông cụ non bình tĩnh mà nhìn mặc viêm nam nam hải có cùng hắn tuổi tác không hợp bình tĩnh hiểu chuyện cho dù cũng tưởng tiến lên nhưng trong ánh mắt cũng một mảnh bình tĩnh hơn nữa Hắn lớn lên cùng mặc viêm nam cũng thật giống, đặc biệt là hắn hiện tại mở hắn cặp kia xinh đẹp phi phàng mắt phượng. Nhận thấy được tô linh tiểu ánh mắt sau, nam hải cũng nhìn về phía nàng, nhưng hắn chỉ là an tĩnh mà đánh giá nàng. Tô linh tiểu hơi hơi chọn một chút đôi mắt, thật đúng là không giống năm tuổi hải tử, nhưng có chút khát vọng liền tính che giấu lại hảo, cũng là có thể bị liếc mắt một cái nhìn thấu, ít nhất nàng là xem minh bạch. Vì thế, tô linh tiểu hướng tới nam hải vây vây tay, lại đây, làm cha ngươi cùng ôm một cái. Nam Hải biểu tình có chút mất tự nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, thử chiều Mạc Viêm Nam tới gần. Mạc Viêm Nam nghe được Tô Linh tiểu lời nói, ánh mắt liền dừng ở Nam Hải trên người, nhìn cùng chính mình lớn lên thực giống nhau Nam Hải, hắn có loại thực kỳ diệu cảm giác, này đại khái chính là sinh mệnh truyền thừa đi. Vừa thấy là có thể nhìn ra hắn là chính mình Hải Tử, là hắn sinh mệnh kéo dài. Bất quá Nam Hải ở ly Mạc Viêm Nam rất gần thời điểm, liền không có tiếp tục gần chút nữa, chỉ là dùng ánh mắt yên lặng nhìn hắn như là muốn xác định cái gì cùng Nam Hải bốn mắt nhìn nhau một lát sau Mặc Viêm Nam hướng tới Nam Hải vươn tay muốn lại đây sao Nam Hải ánh mắt chậm rãi dừng ở Mặc Viêm Nam trên tay sau đó ở Mặc Viêm Nam nhu hòa dưới ánh mắt phóng thượng tay mình Nam trụ Nam Hải tay sau Mặc Viêm Nam trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đứa nhỏ này lớn lên tuy rằng giống hắn nhưng là tính cách tựa hồ thực lao thành rõ ràng là năm tuổi hải tử nhưng bị hắn tầm mắt đánh giá khi hắn trong lòng cư nhiên có điểm không đế Nhìn thấy bọn họ phụ tử ôm nhau, Tô Linh tiểu qua đi túi người cũng ôm lấy bọn họ, cũng trịnh trọng hứa hẹn nói, chúng ta đã trở lại, sẽ không lại đi. Thật tốt quá, chúng ta cũng có mẫu thân cùng cha. Nữ Hoa vừa nghe Tô Linh tiểu nói, từ nàng nách hạ chui ra, liền cao hứng phấn chấn mà hoan hô lên. Tô Linh tiểu liền buông lòng tay ra, cười nhìn bọn họ nữ nhi ở trên giường ngảy nhót. "Hảo." Nam Hải ở thối lui một ít theo tiếng. Nhìn ngưng xinh đẹp mặt Nam Hải, Tô Linh tiểu trong lòng hột hững. Năm tuổi tuổi tác vốn nên thật rực rỡ, vô ưu vô lự, nhưng bọn họ nhi tử hiển nhiên hiểu chuyện qua sớm, sẽ hiểu chuyện sớm, liền minh thừa nhận nhiều. Lại xem bọn họ nữ nhi, hiển nhiên là bị ca ca sủng, vô ưu vô lự, thật vui sướng. Nghĩ đến trong lòng thua thiệt, Tô Linh Tiều đau lòng mà vớt Nam Hải đầu, nếu chúng ta đã trở lại, ngươi phải hảo hảo bồi muội mội chơi, chuyện khác đều có cha mẹ. Nam Hải ngửa đầu nhìn về phía Tô Linh Tiều, làm như lại ở tự hỏi cái gì, liền như vậy yên lặng nhìn nàng Tô Linh Tiểu không tiếng động cười cười sau lùi về tay, đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì? Mẫu thân, chúng ta còn không có tên, mênh ngông chờ các ngươi trở về, cho các ngươi chính mình tưởng. Nữ hoa lắc mình xuất hiện ở Tô Linh Tiểu trước mặt, nhấc tay trả lời nàng vấn đề. Tô Linh Tiểu là như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ này hai hải tử đã năm tuổi, lại liền tên đều không có, tức khắc đối nhan mông cái này cách làm dở khóc dở cười, chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn không trở lại, bọn họ này hai hải tử đều không có tên. Thế nhưng không có tên mặc viêm nam lẩm bẩm, nhìn hai hải tử khi ánh mắt trở nên càng thêm đau lòng. Không trách mênh ngông, ca ca cũng tên là đặc biệt, đến mẫu thân cùng cha lấy. Thấy mặc viêm nam khổ sở, nữ hoa liền tiến đến mặc viêm nam trước mặt, ôm lấy mặc viêm nam cổ, dùng tay vô mặc viêm nam phía sau lưng, cha không cần khổ sở, không có tên chúng ta giống nhau có rất nhiều danh hào. Mênh ngông kêu chúng ta tổ tông, thịnh thịnh kêu chúng ta điện hạ, cứu cứu kêu chúng ta đại bảo bảo. Nữ hoa thuộc như lòng bàn tay người khác là như thế nào xưng hô bọn họ. Nhưng mà mặc viêm nam càng nghe càng cảm thấy trong lòng khổ sở. Liền tính miễn cưỡng cười vui cũng che lấp không được trong mắt đau lòng. Tô Linh tiểu rũ mắt nhìn mặc viêm nam cha con. Liền đi theo ngồi ở trên giường. Không hỏi nam hải có nguyện ý hay không. Rối tay đem làm hắn ôm ở trong lòng ngực. Liền như người thường ra ôm chính mình hải tử. Mới vừa bị ôm qua đi khi nam hải cả người đều là cứng đờ. Đỏ mặt không biết làm sao. Tô Linh tiểu khỏe môi khẽ nhất. Xem ra tính cách cũng không phải hoàn toàn không giống phụ thân hắn. Không có cố tình làm nam hải thả lỏng, tô linh tiểu liền như vậy ôm nam hải cùng mặc viêm nam thương lượng cấp hai hải tử lấy cái gì danh hảo. Nữ hoa thấy ca ca ở tô linh tiểu trong lòng ngực, cũng học dạng làm mặc viêm nam ôm nàng. Nay liến như vậy, nàng cùng mặc viêm nam một người ôm một cái hải tử, bắt đầu làm 5 năm trước vốn là chuyện nên làm. Điểm này, bọn họ cũng đến cảm tạ nhan mông dụng tâm lương khổ, đối này hai đứa nhỏ đền bù, bọn họ có thể từ đầu bắt đầu. Bất quá, còn không có đặt tên, bọn họ ý kiến liền xuất hiện phân nhánh, Tô Linh tiểu muốn cho bọn họ họ Mặc, Mặc Viêm Nam muốn cho bọn họ họ Tô, ở rằng cô trong chốc lát, cuối cùng quyết định một người một cái họ. Vì thế, ca ca kêu Tô Mặc, muội muội kêu mà Tô. Chương 655. Đệ Nhị, Nhan mông tới cửa bái phỏng, ở nghe được hai hài tử tên sau, một trận thật dài vô ngữ. Các ngươi đặt tên, không khỏi cũng có lệ đi. Liên như vậy đem hai tha họ đổi một chút cũng đúng vậy ngươi liền không hiểu. So nhan mông sớm tới mạnh ngân quân dơ lên cằm, cái này nàng cuối cùng lên tiếng quyền, tô mặc cùng mặc tô, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, nhân ra đây là ân ái. Nhan mông xách một tiếng, sau đó quen một chút tay áo, tỏ vẻ ném đi hắn khởi nổi da gà. Đối với nhan mông khịt mũi coi thường, mạnh ngân quân cũng không để ý, ánh mắt ở nhan mông cùng a cửu trên người qua lại xem vài lần sau, cười khanh khách đối nhan mông mà nói móc nói, không giống có chút người không có hài tử Hiện tại liền con nhà người ta cũng chưa dưỡng, thật đúng là đáng thương. Nhan mông buồn bực. Thật đúng là biết hắn nơi nào đau chọc hắn nơi nào, thay người dưỡng hải tử còn chưa tính, còn muốn như vậy nói móc hắn. Bất quá, liền ở nhan mông khí bất quá muốn mạnh ngân quân lý luận thời điểm. Một con bàn tay to đẻ lại bờ vai của hắn, nhan mông nhìn qua đi, liền nhìn đến á cửu cao lớn thân ảnh, chặn hắn tầm mắt. Này rõ ràng là bảo hộ tư thế, hắn nơi nào yêu cầu bảo hộ, lớn lên cao lớn điểm liền có thể như vậy. Nhưng là, Trong lòng oán giận về oán giận, nhìn A cửu bóng dáng, nhan mông mặt già vẫn là lén lút đỏ. A cửu không có lời nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Mạnh Ngân Quân, Mạnh Ngân Quân hát hát cười nói giỡn mà thôi, không nên tưởng thiện. Chính là một chút đều không buồn cười. A cửu mặt vô biểu tình mà nhìn Mạnh Ngân Quân, cho nên, loại này lời nói vẫn là không cần đối nhan mông. Bị một cái bằng hữu hộ đến như vậy nghiêm cẩn, nhan mông thật đúng là, cái gì đều có thể ăn hạ. Liếc mắt một cái bị A cửu thân ảnh che lấp nhan ngông. Mạnh Ngân Quân khơi mà mi, sau đó cười ha hả mà đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá, ở vào nhà phía trước, Mạnh Ngân Quân đột nhiên quay đầu lại đối Nhan Mông nói, hai người các ngươi cũng rất không dễ dàng, ngươi vẫn là câm miệng đi. Nhan Mông hoành Mạnh Ngân Quân liếc mắt một cái, hắn cũng biết nàng tưởng cái gì, nhưng hắn cùng A Cửu không cần đồng tình. Đối thượng Nhan Mông cảnh cáo tầm mắt, Mạnh Ngân Quân vội vàng giải thích nói, ta không có ý gì khác, ta là duy trì của các ngươi, là nam hay nữ thì thế nào chỉ cần yêu nhau liên hiệp mạnh bạch quân nhan mông từng câu từng chữ mở miệng hoàn toàn kéo xuống mặt thấy nhan mông tựa hồ thật sự tức giận mạnh ngân quân vội vàng cười bồi tội cùng nhan mông vài câu lời hay cuối cùng mới nàng từng nói kỳ thật các ngươi muốn hài tử cũng không phải không thể có lẽ có thể thử xem phúc tử quả vừa vặn ta nơi này còn dư lại một viên lan nhan mông hoàn toàn bùng nổ a cựu đôi mắt hơi hơi nhíu lại quay đầu nhìn về phía thẹn quá thành giận nhan mông Tưởng thật lớn miêu nhi túi người cư cao ôm nhan mông cổ, ta kiếp sau. A cửu sinh. Nhan mông cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, kinh ngạc nhìn A cửu A cửu còn con ngươi cười, ta biết ngươi cũng thích, ngươi không lời nói coi như ngươi đồng ý. Mạnh ngân quân nàng hồ, hai chúng ta không có khả năng. Không quan trọng. A cửu ôm trầm nhan mông bả vai, mang theo hắn vào nhà đi cọ cơm ăn. Nhan mông vẻ mặt vô ngữ, bất quá. Trong lòng vẫn là động như vậy một chút. Mà cũng chính là bởi vì như vậy tâm động một chút, một năm sau, đương nhan mông có nôn ngén phản ứng sau, mới khác sâu nhận thức đến, nam nhân miệng, là lừa tha quỷ, hơn nữa. A cửu hắn còn không xem như chân chính người, đáng chết miêu. Chương 656 Tiêu Giao không tiện tiên, phiên ngoại. Tiên vụ sơn. Đứng lặng dây núi liên miên trố, dây núi mây mù vấn vít, bước vào tiên vụ vùng núi giới, là có thể cảm nhận được mà chi gian thuần tịnh linh khí. Vẫn là chúng ta tiên vụ sơn tốt nhất, tiêu giao tự tại. Ở Đế đô thành đãi 3 tháng sau, bọn họ trở về Tiên Vũ cung. Ở song sau, Mạc Việt Tân lôi kéo Tô Linh tiểu tay, đi nhanh hướng trên núi đi đi. Lên núi vốn dĩ có vài loại phương thức, đi lên đi tuyệt đối là nhất lao lực. Nghiêng mắt nhìn thoáng qua Mạc Việt Tân, Tô Linh tiểu chỉ phải đi theo một bước một cái dấu chân đi lên sơn. Có lẽ là tâm cảnh thay đổi, thượng quá rất nhiều lần sơn, hiện tại ở trước mắt là có khác một phen thản nhiên cảnh sắc. Lam mây trắng, non xanh nước biếc, xanh um tươi tốt trong rừng có điều sung sướng tiếng tê ợ, đi đến trên đường có thể nghe được róc rách nước chảy thành núi rừng u tĩnh đi ở này núi rừng gian có thể làm nhân tâm tình thực tự nhiên mà thả lỏng tô linh tiểu hít sâu một hơi sau tránh thoát mặc việt tân tay bất qua ở mặc việt tân hương sư vấn tội trước duỗi tay ôm hắn cánh tay mặc việt tân sắc mặt từ chất vấn chuyển vì nhướng mày sau đó cũng không đi dụ mắt lẳng lặng nhìn tô linh tiểu như vậy thoải mái chúng ta tiếp tục đi thôi Tô Linh Tiểu không để bụng mà đem đầu cũng lại gần qua đi, ai làm nàng tương đối lùng đâu, chỉ có thể kéo rửa vào hắn, nếu không làm hắn rửa vào chính mình con eo, vậy thật là chịu tội. Nhưng mặc Việt Tân cũng không có động, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú ở Tô Linh Tiểu kéo cánh tay hắn thượng, hơn nữa đôi mắt càng ngày càng thâm thúy. Vốn dĩ muốn mang ngươi ngắm phong cảnh, nhưng hiện tại xem ra, làm không được. Ở Tô Linh Tiểu bản năng cảm thấy nguy cơ khi, trên mặt chính là một mảnh u ám mà xuống, lại kế tiếp Liền vô pháp lại mở miệng lời nói. Mạc Việt tân mưa rền gió giữ tới quá mức đột nhiên, chờ tô linh tiểu phản ứng lại đây khi đã bị cuốn vào xoáy nước, bối đã rửa vào thụ, ở mạc Việt tân không nói lý giới tình huống, cơ hồ phía sau lưng mà phá ra. Cũng may, tại đây núi sâu không có những người khác, nếu không. Tân bá là trước vài lần đến tiên vụ cung, đem tiên vụ cung quét tước sạch sẽ sau, liền ở cổng lớn chờ, không nghĩ tới trải qua quá trận này tình phong huyết vụ sau, tiên vụ cung còn hoàn hảo không tổn hao gì hắn cũng còn có cơ hội trở lại nơi này. Nhìn khôi phục ngày xưa bộ dáng tiên bụ cung, tần bá đang muốn hảo hảo cảm khái một phen, liền nhìn đến trên nóc nhà hiện lên một đạo thân ảnh, sau đó liền biến mất không thấy. Bọn họ, đã trở lại. Tần bá thấp giọng nói thầm một tiếng. Chỉ cần bọn họ cũng muốn trở về, nay mấy hắn đều nhìn cổng lớn, hảo nghênh đón bọn họ trở về, kết quả là vượt nóc băng tường tiến vào, tựa hồ có thực xuất ruột sự tình. Bởi vì vừa rồi hiện lên thân ảnh quá nhanh Tần bá không xác định có phải hay không bọn họ trở về, liền tính toán là nhìn xem. Ở đi đến tô linh tiểu nguyên lai trụ viện trước, tân bá vừa muốn gõ cửa liền đi, liền nghe được trong phòng rất xa chuyển đến mặc Việt tân tựa hồ rất khó chịu thanh âm, tân bá một chút liền hiểu được, mặt già đỏ lên, xoay người liền đi phòng bếp, xem ra nay đến sát chỉ gà mái giả phóng ăn lót giả dược. Chờ tân bá gà mái giả hầm hảo lúc sau đã là mặt trời lặn sao trời. Không bao lâu tô linh tiểu đã nghe vị xuất hiện, thơm quá a. Tần bá hỏa ái mà cười tiếp đón Tô Linh tiểu qua đi ăn cơm, thấy nàng khí sắc không tồi, Mạc Việt Tân nhìn có chút hư, ở ăn cơm gian cấp Mạc Việt Tân thịnh rất nhiều lần canh gà. Mạc Việt Tân nguyên bản không phát hiện, nhưng bụng bị canh gà cấp rốt no rồi, Tần bá còn cho hắn thịnh canh, rõ ràng là tưởng hắn tiến bổ. Minh Bạch Tần bá ý đồ sau, Mạc Việt Tân chọn một chút đôi mắt, dơ lên khỏe môi, ta làn nên bổ bổ, rốt cuộc tiểu Nhi quá lời, còn phải làm ta làm vốn nên tiểu Nhi tới làm sự tình. Trương 657 tiêu giao không tiện tiên, phiên ngoại 2. Tô Linh Tiểu nguyên bản còn đang âm thầm cười trộm, kết quả sau khi nghe xong Mạc Việt Tân lời này sau, một ngụm canh gà thiếu chút nữa phun ra tới, cũng may cuối cùng ở nghìn cân treo sợi tóc chi gian, nàng miễn cưỡng đem tiên hương canh gà nuốt đi xuống. Không khỏi Mạc Việt Tân tiếp tục ra cái gì kinh động mà nói, Tô Linh Tiểu gấp một cái đuổi gà cấp Mạc Việt Tân. Nhanh ăn đi. Mạc Việt Tân ý cười tiệm thâm, một đôi sắc bén như làng con ngươi nhìn chầm chầm Tô Linh Tiểu. Tiểu Nhi là sợ ta lại chút cái gì, cho nên muốn lấp kín ta miệng. Nghe được mặc Việt Tân như vậy sau, Tô Linh Tiểu liền nghiêng mắt nhìn về phía hắn, đương nhìn đến mặc Việt Tân trên mặt biểu tình sau, Tô Linh Tiểu trong lòng lập tức có đoán. Này nam nhân hiển nhiên là không nghĩ thiện bãi cam hưu. Đồng thời, nàng cũng biết hắn cái gì đều làm được, càng có chỉ là lời nói. Xem hắn cái dạng này, tựa hồ là an định nàng sẽ ngại với tần bá ở đây mà quấn bách trốn tránh. Tô Linh Tiểu khỏe môi chậm dai gợi lên một mặt độ cung. Sau đó không nhanh không chậm mà buông chiếc đũa ở Mạc Việt Tân ánh mắt nhìn chăm chú hạ túi người đến gần rồi Mạc Việt Tân, ngươi suy nghĩ, cái nào kiện không phải dựa vào ngươi, cần gì phải muốn lấp kín ngươi miệng. Nga! Mạc Việt Tân ánh mắt ngảng lớn, không chút nào che lấp trong mắt không thỏa mãn. Bởi vì hắn lần này sau khi xuất hiện, không biết lần sau là khi nào mới có thể xuất hiện, mới có thể có được nàng. Lần đó đại kiếp nạn, bọn họ tuy rằng thành công khôi phục ngũ thải thạch lực lượng đem cháo chỗ hổng bổ thượng nhưng bọn hắn đồng thời gặp phải về một cùng tiêu vong là nàng bảo hộ bọn họ cũng chính cho rằng nàng bảo hộ bọn họ không có tiêu vong hơn nữa bởi vì không gian vặn vẹo khiến cho lệch lạc bọn họ không có trở lại căn nguyên bộ dáng mà là bọn họ ở thế giới này chỉ có thể xuất hiện một người hơn nữa tùy thời sẽ thay đổi bị thay đổi lúc sau sẽ lâm vào ngủ say thẳng đến lại bị thay đổi xuất hiện hắn cũng không biết hắn khi nào chính mình sẽ biến mất cho nên hắn không có khả năng thỏa mãn không cần hoài nghi Tô Linh tiểu chậm rãi đứng lên, lấy đứng thân cao ưu thế nhìn xuống mặt Việt Tân, cũng nhẹ nhàng nâng khởi hắn cằm, ánh mắt dừng ở mặt Việt Tân, hướng kia lộ ra ngả ngớn dụ dỗ trên môi. Mà nàng loại này phản ứng, cũng khiến cho Mặc Việt Tân cực đại hứng thú. Xem ra nàng thật sự thay đổi, thế nhưng làm trò tân bá mặt, cũng có thể làm được như thế, ánh mắt liếc mắt một cái an tĩnh làm lơ bọn họ tiếp tục đang ăn cơm tân bá. Mặc Việt Tân trong mắt ý cười càng đậm. Hắn nhưng thật ra rất tưởng nhìn xem nàng là thật sự dám, vẫn là ở làm bộ làm tịch. Ra đây liền chờ. Mặc Việt tân đối Tô Linh Tiểu thật sâu cười lúc sau liền nhắm hai mắt lại. Tô Linh Tiểu không có lên tiếng, rốt cuộc đều tới rồi cái này mấu chốt thượng, nàng tổng không thể quét hưng. Cho nên, ở mò hôn lên Mặc Việt tân khi, Tô Linh Tiểu cũng nhắm hai mắt lại, lấy thập phần nghiêm túc thái độ hôn hán. Nhưng mà, đương Tô Linh Tiểu môi rơi xuống, nhẹ nhàng chẳng trọc, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, liền đông dưng mở mắt. A nhuận, xương trắng vẫn vít ở tuấn tú nam nhân trên người. Tô Linh tiểu mị một chút đôi mắt mới xác định thật là Mạc Giang Nhượng. Mạc Giang Nhuận lông mi run rẩy, sau đó chậm rãi mở mắt. Nhìn cực gần mặt, nghĩ đến nàng vừa rồi đối chính mình làm cái gì, lại nghĩ đến nàng kỳ thật cũng không phải muốn đích thân mình, Mạc Giang Nhượng sắc mặt dần dần hồng nhuận, ánh mắt không khỏi mà liếc về phía đường đi, kết quả liền nhìn đến đang ở ăn cơm Tần Bá. Cho nên, hiện tại là ăn cơm thời gian, Tần Bá vẫn luôn đều nhìn. Cái này làm cho Mạc Giang Nhuận lỗ tai đỏ bừng, ánh mắt không chỗ như phóng. Đành phải che giấu xấu hổ liễm hạ con ngươi, cường trang chấn định dùng thanh lánh giọng nói hỏi, ở ta phía trước là cái nào sư hình? chương 658 tiêu giao không tiện tiên, phiên ngoại 3. Ở tiên vụ cung sinh hoạt nhật tử là thanh nhàn, đặc biệt bồi ở bên người nàng người vốn là an tĩnh. Tiên vụ cung ở núi cao đỉnh, hàng năm sương trắng vẫn vít, không thượng quá sơn người, sẽ cảm thấy nơi này là mông lung tiên cảnh. Dù dương tiếng sáo khởi, vạn đều tĩnh, vô luận là điểu thú vẫn là người, chỉ cần vừa nghe thấy tiếng sáo đều sẽ đắm chìm ở trong đó, ngừng ở tại chỗ lắng nghe. Một khúc thôi, tô linh tiểu liền từ mặc giang nhuận phía sau ôm hằn eo. này khúc chỉ có thượng anh. cảnh tượng như vậy đã xuất hiện quá vài lần, mặc giang nhuận vẫn là nhịn không được sẽ khẩn trương, thân thể cứng đờ, trái tim điều loạn tiết đấu. ngươi nếu là thích, ta lại cho ngươi thổi một khúc. mặc giang nhuận quay đầu nhìn về phía tô linh tiểu, nàng vóc dáng giống như không lại dài quá, cũng nên sẽ không lại dài quá, nhưng nàng tựa hồ muốn cùng mặt khác nữ tử giống nhau đối với tô linh tiểu cuối cùng chấp nhất của cường mặc giang nhuận thanh lanh trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười ân bất quá tô linh tiểu tạm dừng một chút sau đó nghịch ngậm mà chiều mặc giang nhuận chớp một chút đôi mắt đi chúng ta đổi cái địa phương ý cảnh nhất định không giống nhau đang muốn lại lần nữa thổi cây sáo Mạc giang nhuận nghe được tô linh tiểu như vậy sau liền buông nước tử dịu ngoan địa điểm một chút đầu tô linh tiểu dương cao khỏe môi buông ra Mạc giang nhuận eo nên cấp nắm lấy hà tay hướng núi sâu phi thân mà đi Ở tới mục đích địa lúc sau, Mạc Giang nhuận lúc này mới Tô Linh Tiểu mục đích, núi sâu Linh được nhiều, con ngồi cũng nhiều. Không bao lâu, Tô Linh Tiểu thu hoạch rất nhiều, con ngồi tùy tay nhưng nhặt. Nghe thịt nướng mùi hương, Mạc Giang nhuận sốc lên trắng tinh và áo, ở Tô Linh Tiểu bên cạnh ngồi xuống. Có lẽ là bởi vì ở bên người nàng quan hệ, hắn chỉ cảm thấy thoải mái tự tại, cũng không sẽ giống quá khứ như vậy ái khít tịnh, sẽ không tới gần than hỏa, càng sẽ không ngồi trên mặt đất. Tô Linh Tiểu quay đầu đối Mạc Giang nhuận cười một chút sau. Liền tiếp tục nghiêm túc nướng thịt, thường thường ở thịt thượng giải các loại gia vị, mùi thịt phát mũi, nhưng Mặc Giang nhuận ánh mắt cũng không coi ở thịt nướng thượng, mà là vẫn luôn nhìn chăm chú vào tô Linh tiểu sườn mặt, ánh lửa ánh nàng mặt, làm nàng tinh xảo mặt thoạt nhìn đỏ rực. Chờ nướng không sai biệt lắm, Tô Linh tiểu đem tốt nhất một miếng thịt cắt xuống dưới, thực tự nhiên mà đưa đến Mạc Giang nhuận bên miệng. A nhuận, ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Loại này thịt nướng ta cùng A Thành mới vừa học. Mặc Giang Nhụn ân một tiếng, liền cắn một ngụm nếm hương vị. Thịt nướng nhập khẩu, Mạc Giang Nhuận cảm thấy nhũ đầu được đến cực đại thỏa mãn, ngoài giòn trong mềm, ăn rất ngon. Tô Linh tiểu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó giúp Mạc Giang Nhuận tiếp tục thiết, làm hắn ăn nhiều một chút. Mạc Giang Nhuận vô pháp cự tuyệt nàng đầu uy, hơn nữa này thịt nướng bản thân hương vị không tồi, liền ăn không ít. Chuyện như vậy kỳ thật mỗi đều ở phát sinh, nàng mỗi đều sẽ làm bất đồng thức ăn, làm cho hắn ăn nhiều một chút. Ăn xong lúc sau, thấy biên ánh nắng chiều mạ, mặt trời lần lượt mỹ Tô Linh Tiểu liền lôi kéo Mặc Giang nhuận phi thân đứng ở đỉnh núi tối cao một thân cây thượng, mặt trời lặn cảnh đẹp, thật đẹp. Tô Linh Tiểu ngắm nhìn biên, tính hạ tâm tới sau, nàng cảm thấy mà vạn vật đều thập phần tốt đẹp, đặc biệt là ngày này là sao trời hắc cùng bạch tốt đẹp chuyển biến. Mặc Giang nhuận du mắt nhìn về phía Tô Linh Tiểu ánh dáng màu mặt, ân, thực mỹ. Cảm nhận được tầm mắt, Tô Linh Tiểu ngước mắt liền cùng Mặc Giang nhuận đối diện thượng, ánh vào đề sáng lạn dáng màu. Mạc Giang nhuận nguyên bản thanh lánh mắt lam phảng phất là ánh dáng màu nước biển, hơi hơi gợn sóng ẩn chứa thật sâu chăm chú nhìn. "A nhuận, ngươi lại tiếp tục như vậy nhìn ta?" Ta liền vô tâm tình lại thưởng thức mặt trời lặn. Đặt ở Mạc Giang Nhuyễn trên eo cánh tay thu lực, Tô Linh tiểu nhìn Mạc Giang Nhuyễn ánh mắt tiệm thâm, "Không được, hiện tại đã vô tâm tình. Hiện tại nàng trong mắt cùng trong lòng chỉ có hắn, cảm thấy hắn mới là đẹp nhất phong cảnh, thành công đem nàng tâm thần hấp dẫn đi rồi. Không biết là ánh nắng chiều ảnh hưởng?" Mạc Giang nhuận trắng non khuôn mặt cũng trải lên dạng mây đỏ, nhưng lần này đối mặt tô Linh Tiểu ánh mắt Mạc Giang nhuận cũng không coi trốn tránh, ánh mắt bất biến đến nhìn chăm chú tô Linh Tiểu. Bọn họ trải qua sinh ly từ biệt, hắn lại vô pháp thời thời khắc khắc ở bên người nàng, đã từng khắc chế cùng che giấu hắn không nghĩ tiếp tục. Cảm giác được Mạc Giang nhuận biến hóa, tô Linh Tiểu hơi hơi chọn một chút đôi mắt nhìn xuống kéo xuống hắn xúc động, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn. Mạc Giang nhuận gương mặt tưởng đỏ một mảnh, ánh mắt chậm rãi dừng ở tô Linh tiểu trên môi. Sau đó chậm rãi cúi đầu, hôn, đi lên. Nụ hôn này thực mềm nhẹ, tuyển chuyển đau khổ, nhưng thẳng đến hoàng hôn hoàn toàn biến mất mới kết thúc. Nhưng mà, mới chưa đã thèm kết thúc, bốn mắt Lưu luyến đối diện khi, mặc giang nhuận đột nhiên, cái mũi một năng, đỏ thắm máu tươi từ cái mũi chảy xuống dưới, hắn màu da vốn chính là như thượng hảo bạch ngọc, ở không rảnh màu trắng làm nổi bất hạ, máu mũi liền có vẻ đặc biệt chói mắt đỏ tươi. Sao lại thế này? Tô Linh Tiêu hoảng sợ, dùng khăn cấp mặc thành điền lau máu mũi sau, vội vàng đem hắn từ trên cây mang theo xuống dưới, không quan trọng, chính là có điểm tâm phù khí táo. Câu nói kế tiếp mặc giang nhuận không có tiếp tục đi xuống, nếu không phải vừa rồi là đứng ở trên cây, hắn không chừng liền sẽ nhịn không được xúc động. cấp mặc giang nhuận đem xong mạch sau, tô linh tiểu lộ ra xin lỗi. mặc giang nhuận đích xác không có việc gì, chính là bổ nhiều, hỏa tràn đầy. trách ta, vừa rồi là ngươi ăn quá nhiều thịt nướng. tô linh tiểu tự trách nói, thịt nướng thượng rất nhiều gia vị là dược liệu là vì hắn điều dưỡng thân mình, nàng thấy hắn thích ăn, khiến cho hắn ăn nhiều chút. Không có việc gì. Nhưng Mạc Giang Nhượng mới mở miệng, mó mũi cũng không có đỉnh, hắn liền đành phải không hề lời nói, nắm lấy tô linh tiểu tay, từ nàng trong tay đem khăn cầm lại đây chính mình che lại. Tô Linh tiểu không kiên trì, hiện tại bọn họ ở núi sâu giá lĩnh, không hảo chạy trở về. Cùng Mạc Giang nhuận một tiếng, làm hắn ở chỗ này chờ, Tô Linh tiểu liền đi phụ cận tìm tìm có thể tạm thời cùng bọn họ nghỉ ngơi sơn động. Biết hắn ai sạch sẽ. sẽ. Đem Sơn động làm đơn giản quét tước Tô Linh tiểu mới đưa mặc Giang nhuận đỡ đi vào mặc Giang nhuận nhìn mắt sơn động Sơn động cũng không phải rất lớn cũng may trong sơn động khô giáo không ở mức sơn động góc có khô mặt trên phô trắng tinh da lông vừa thấy đến này một mặt màu trắng lại bạn từ trên người nàng phát ra dược hương mặc Giang nhuận tức khắc cảm thấy tâm phủ khí táo lợi hại hơn ta mặc Giang nhuận mở miệng mới phát hiện chính mình giọng nói có bao nhiêu khàn khàn. Tô Linh tiểu thấy mặt Giang nhuận dừng lại liền đi theo ngừng lại cũng chú ý tới trên mặt hắn không bình thường hồng. "Tiểu kiều, kiều, đến nơi đây liền có thể. Ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài, ta một người bình tĩnh một chút." Hắn cũng hiểu ý Ly thuật, tự nhiên cũng biết chính mình làm sao vậy, tin tưởng nàng cũng minh bạch chính mình ý tứ. Nhưng Tô Linh tiểu cũng không có buông tay, càng không có rời đi độc lưu mặc ra nhuận, mà là đơn giản chặn ngang đem hắn ôm lên, sau đó chậm rãi đi đến màu trắng da lông biên đem hắn nhẹ nhàng thả xuống dưới. "Ngươi cảm thấy ta sẽ không quản ngươi sao?" Buông ra mặc giang nhuận sau, tô linh tiểu túi người mà xuống, ta biết ngươi không thích ở loại địa phương này, nhưng bạch ra lông là sạch sẽ. Nhưng, không đợi tô linh tiểu xong, mặc giang nhuận dối tay đem tô linh tiểu kéo đến trên người mình. chương 659 tiêu giao không tiện tiên, phiên ngoại 4. Nhìn mấy ngày nay tới giờ mặc giang nhuận khí sắc càng ngày càng tốt, gương mặt không hề là ao hãm tái nhợt, eo. Thượng thịt cũng nhiều không ít, cái này làm cho vốn là người lớn lên xinh đẹp, trở nên càng làm cho người rời không ra tầm mắt. Thế cho nên Tô Linh Tiểu tầm tình thập phần vui sướng đồng thời, rất nhiều lần đem không nhịn xuống. Ngày này Tô Linh Tiểu ở một khác tòa sơn thượng phát hiện liếc mắt một cái suối nước nóng, khó nhất đến chính là này. Mắt suối nước nóng nước suối không chỉ có sạch sẽ, độ ấm thích hợp, còn rất đại. A nhuận, ta trước xuống nước thử xem, ngươi lại xuống dưới. Tuy rằng thoạt nhìn không tồi, nhưng là Tô Linh Tiểu vẫn là không yên tâm, liền tưởng xác định không thành vấn đề, lại làm mặc giang nhuận xuống nước. Mặc giang nhuận nhìn mạo màu trắng sương mù lại thấy tô linh tiểu chuẩn bị cởi áo xuống nước, mặc giang nhuận xứ bạch thanh lánh trên mặt hiện lên đỏ sậm, liền rời đi tầm mắt. còn nhớ rõ kia buổi tối, hắn phao thuốc tắm, nàng vào nhầm hắn nơi sân, lại sau lại hắn hôn mê bất tỉnh. có lẽ liền ở khi đó, hắn ở nàng trước mặt không hề giữ lại, nàng ở trong lòng nàng định vị cũng hoàn toàn thay đổi. nghe được tiếng nước, biết nàng đã vào nước, mặc giang nhuận lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa dừng ở tô linh tiểu trên người. nay vừa thấy, mặc giang nhuận quên mất hô hấp. Ánh mắt bị thật sâu hấp dẫn. Xương trắng lượn lờ, nàng giống như là núi rừng xinh đẹp tinh linh, vương kia bạch ngọc không tì vết cánh tay, nhẹ nhàng vãn khởi một trường nước suối rơi ở mặt nước phía trên, nước suối rừng ở trên mặt nước như tinh vũ, khiến cho trong nước nhân nhi càng thêm linh động mỹ lệ. Thủy không có vấn đề, ai nhọn ngươi cũng xuống dưới đi. Tô Linh tiểu quay đầu nhìn về phía Mạc Giang nhuyễn. Nghe được Tô Linh tiểu thanh âm, Mạc Giang nhuyễn trong lòng giật mình lúc này mới hoàn hồn. Nguyên lai like một không tâm, hắn lại hoàn toàn thất thần áp xuống trong lòng xuất hiện hoảng loạn, Mặc Giang Nhuận ở gật đầu một cái sau, đi theo Hạ Thủy. Nghe được phía sau có tiếng nước, Tô Linh tiểu chậm rãi xoay người nhìn về phía Mặc Giang Nhuận. Vừa định nơi này thực không tồi, lần sau bọn họ có thể thường tới, nhưng ở nhìn đến Mặc Giang Nhật liền áo ngoài đều không có thoát đã đi xuống thủy sau, liền không có lời nói, mà là chọn đuôi mắt mỉm cười nhìn Mặc Giang Nhuận. Mặc Giang Nhuận thanh lánh khuôn mặt lộ ra một tia cuốn bách, chờ Hạ Thủy hắn mới phát hiện chính mình liền như vậy xuống dưới, tựa hồ có vẻ thực cố tình. Tiểu Kiều, ngươi đừng hiểu lầm." Mạc Giang nhuận tiếng nói mát lạnh, rồi lại như suối nước nóng thượng xương trắng giống nhau mở mịt. Tô Linh Tiểu đi hướng Mạc Giang nhuận, "Ta hiểu lầm cái gì?" Mạc Giang nhuận nhìn chăm chú vào Tô Linh Tiểu, không có lại mở miệng. Mà Mạc Giang nhuận cái này phản ứng, làm Tô Linh Tiểu nổi lên khi dễ hắn ý xấu, cô ý tiến đến Mạc Giang Nhuyễn trước mặt thấp thấp mở miệng, "A nhuận, ngươi như thế nào không lời nói?" Ta Mạc Giang nhuận cương tại chỗ, mắt nhìn chính mình trước mặt Vừa rồi như tinh linh nữ tử đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành một thế hệ câu nhân tâm hồn yêu Tinh Nàng mỗi một cái biểu tình, mỗi một động tác, đều bị làm hắn trầm mê Nghe mặc giang nhuận rõ ràng khàn khàn thanh âm, tô linh tiểu ngầm cười, con ngươi chậm rãi liếm hạ, tầm mắt đi xuống Tuy rằng trên mặt nước đều là xương trắng, nhìn không tới dưới nước cảnh tượng, nhưng nàng rõ ràng biết hắn hiện tại trạng huống Cho nên, mặc kệ trên mặt là cỡ nào lãnh đạo, đều không phải thật sự A nhuận Tô Linh tiểu cố ý mang mị hoặc thấp thấp mở miệng. Nhưng dự kiến bên trong, nàng không có được đến trả lời. Vì thế, Tô Linh tiểu mỉm cười nâng lên con ngươi đi xem mặt Giang nhuận biểu tình. Nhưng vừa thấy, Tô Linh tiểu liền thực sự sửng sốt một chút. Vừa rồi, là Ngũ Sư đệ. Hỏi xong, mặc Khúc Trực nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó mỉm cười hàm chứa Tô Linh tiểu. Nhìn ôn nhuận như ngọc nam nhân, Tô Linh tiểu kinh hỉ, lại buồn bã mất mát. Chương 660: Tiêu giao không tiền, phiên ngoại 4 một cái xuất hiện, đồng thời cũng tỏ vẻ một cái khác biến mất. Hơn nữa, bọn họ chuyển biến, làm nàng trở tay không kịp. Nhìn vẫn không nhúc nhích Tô Linh tiểu, mà Khúc Trực tiếng nói ôn nhuận mở miệng, xem ra cũng không chờ mong ta xuất hiện. Tô Linh tiểu hoàn hồn, tiến lên ôm chặt Mạc Khúc Trực, không có lời nói, lại cho tốt nhất đáp lại. Mạc Khúc Trực ôn hòa mà cười, cũng trấn an vô vô Tô Linh tiểu phía sau lưng. Ngũ thải thạch tuy rằng một lần nữa ngưng tụ, nhưng là bọn họ năm người lại không cách nào chân chính trở lại lúc ban đầu. Chỉ có thể lấy phương thức này ở bên người nàng, là tiếc nuối cũng là may mắn. Tô Linh tiểu buông ra mặc khúc trực, giơ tay dùng ngón tay miêu tả hắn mặt mày. Biết do hắn vẫn luôn đều ở, chờ gặp được, mới phát hiện cũng không có đỉnh chỉ tưởng nghiệm, bọn họ đều là đặc biệt tồn tại. Nhất định có biện pháp. Hảo. Mặc khúc trực nhẹ nhàng gật đầu một cái sau, dơ tay xoa xoa Tô Linh tiểu đầu. Đã thói quen bị như vậy sơ đầu, Tô Linh tiểu thoải mái mà mị một chút đôi mắt, hiện tại ngươi không phải ta đại sư phụ. Như thế nào còn luôn là như vậy? Bởi vì, ở ngươi vẫn là sư phụ thời điểm, hắn liền muốn làm như vậy, chẳng qua cái này chấp niệm ở ta nơi này được đến kéo dài thôi. Ngay vậy, Tô Linh tiểu hơi kinh ngạc, ngay sau đó nhuyễn miệng cười, nguyên lai sớm nhất mơ ước sư phụ, cũng không phải ta. Đúng vậy, là hắn, cũng là ta. Mặc khúc trực cười cười, đem trước mặt người ôm vào trong lòng ngực. Làm nàng đồ đệ những cái đó ký ức đã khôi phục, cho dù hắn không hề là nàng cái kia hoàn chỉnh đồ đệ. Những ngày ấy liền phản phất ở trước mắt, hắn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Người quả nhiên là cùng hắn nhất gần. Mặt rán ở mặt khúc trực ngực, nghe hắn tim đập, cảm thụ được hắn tâm ý. Qua đi bỏ lỡ liêu đã bỏ lỡ, cũng may nàng minh bạch hắn tâm ý, cũng yêu hắn. Sống sót sau thai nạn lúc sau, nàng nhất quý trọng chính là có thể cùng bọn họ ở bên nhau nhật tử. Nhưng mà, Tô Linh tiểu còn đắm chìm tại đây ôm nhau tốt đẹp thời gian chung khi, lại nghe đến mặt khúc trực ở nàng bên thai hỏi, cho nên, Kiều tiểu Ngươi vừa rồi tưởng đối Ngũ sư đệ làm cái gì?" Tô Linh tiểu thân ảnh cứng đờ, trên mặt lộ ra xấu hổ cười. Tưởng đối ai nhuận chơi xấu, lại bị bắt cái hiện giáo. "Không có gì." Tô Linh tiểu nghiêm trang mở miệng. Mạc Khúc Trực trầm rãi cúi xuống thân, ánh mắt cực gần mà vọng nhập Tô Linh tiểu mắt trịnh. Tô Linh tiểu bị xem trộn dạ, lại vẫn là đem nghiêm trang cường chống được đế, xem ai Nhượng ăn mà biết, ta này không phải cũng không. Nô. No. Nhưng không đợi Tô Linh tiểu xong, nàng miệng đã bị ngăn chặn. Sở hữu giải thích hóa thành tưởng nghiệm thực tế hành động, điên cuồng bắt đầu. Giữ lại chỉ có tiếng nước, cùng lẫn nhau phát ra lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm, tán ở núi rừng, đám chìm ở ấm áp nước suối trịnh. Trường Thịnh không suy. Cuối cùng, Tô Linh Tiều liền động cũng lời đến động, là bị mặc khúc trực ôm trở về. Ở trên đường trở về, nàng liền ở tự hỏi, nhà người khác phu quân có phải hay không cũng là như vậy giàu có tinh lực. Dù sao, nhà nàng một đám so nàng muốn lợi hại nhiều. Xin lỗi. Tuy rằng đã thiết chế, vẫn là mọi ngươi, lần sau ta sẽ chú ý. Rũ mắt nhìn trong lòng ngực như miêu nhi lười biếng nhân nhi, mặc khúc trực mỉm cười con ngươi tràn ngập nồng đậm sùng lịch. Tô Linh Tiểu vừa nghe không khỏi mở to còn buồn ngủ mắt, rất tưởng phản bác, lại sự thật đích xác như thế, lại vô lực phản bác. Cuối cùng, nàng đơn giản nhắm hai mắt lại, coi như cái gì đều không có nghe được. Lại bởi vì mặc khúc trực ôm thật sự ổn, không bao lâu Tô Linh Tiểu ở mặc khúc trực trong lòng ngực nặng nghề ngủ rồi. Chương 661: Tiêu giao không Tiện tiền, phiên ngoại 6. Ở Tiên Vũ Sơn Đãi mấy ngày sau, Tô Linh tiểu đã bị Mạc Khúc Trực mang xuống sơn, lý do là nàng hoa ở trên núi vẫn không núc đích, càng chuẩn xác chính là an vả Mạc Khúc Trực bên người không muốn đi lại. Cho nên, Mạc Khúc Trực sáng sớm liền đem ngủ nướng nhân nhi ôm hạ sơn. Đã hồi lâu sớm như vậy rời giường, Tô Linh tiểu liên tiếp đại đánh vài cái ngáp, bị Mạc Khúc Trực lôi kéo đi lại còn ở như đi vào coi thần tiên. Dưới chân núi không biết cái gì đã thực phù linh. Sáng sớm tinh mơ liền có núi liền không giúp người đi đường, chợ thượng các loại bán hàng rong đã ở thét to. Nhìn mắt mới tinh tiểu lâu, tô linh tiểu đi theo đi bảo, ngồi xuống lúc sau không cấm tò mò. Dưới chân núi khi nào như vậy náo nhiệt, biết ngươi thích ở tiên vũ sơn, đơn giản làm nơi này náo nhiệt lên. Ngươi nghĩ muốn cái gì, liền đều có thể mua được. Tô linh tiểu uống trà tay một đốn, ý của ngươi là? Mặc khúc trực rối tay lấy đi tô linh tiểu trên tay chén trà, sáng sớm không cần uống trà. Đối với mặc khúc trực quản đương nghiêm. Tô Linh Tiểu đành phải sửa vì nước sôi để nguội. Khúc trực, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Tô Linh Tiểu truy vấn. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, tiên vụ dưới chân núi cũng không phải thương đạo, nơi này vốn dị hoang vắng một mảnh, này đó cửa hàng hà tất chạy đến nơi này tới. Mặc khúc trực đạm đạm cười, cùng nhị điểm thật sớm thiện sau, mới Tô Linh Tiểu đâu vào đấy mà giải thích nói, đó là ngươi không biết có bao nhiêu người nghĩ đến tiên vụ sơn, liền tính không thể lên núi, cũng sẽ ở dưới chân núi lưu lại. Còn có chút đơn giản định cư xuống dưới Người nhiều, tự nhiên cũng liền náo nhiệt Phải không? Tô Linh Tiểu hầu nghi mà nhìn mặc khúc trực Nàng như thế nào cảm thấy không có đơn giản như vậy Mặc khúc trực buông cái ly ôn nhuận cười Hảo đi, chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền làm nơi này trở nên náo nhiệt Không phải thương đạo có cái gì muốn Cái gì đều là có thể sáng lập không phải sao Cuối cùng là bộ ra lời nói Tô Linh Tiểu nâng quay hàm không chút để ý hỏi Các ngươi còn có bao nhiêu là ta không biết Một đám đều là thần thần bí bí. Chúng ta không có bí mật, ngươi chỉ cần thời gian chậm rãi càng nhiều hiểu biết mà thôi. Mặc khúc trực sùng ái cười, dơ tay sờ soạn một chút Tô Linh Tiểu đầu. Nhị bưng đồ ăn sáng lại đây, nhìn thấy bọn họ cử chỉ thân mật trộm cười, bố trí thật sớm thiện liền lui xuống. Không chỉ có là nhị, trưởng quầy cũng trộm đang xem bọn họ, chờ ăn xong sau. Tô Linh Tiểu mới mở miệng nói, cửa hàng này trưởng quầy cùng nhị là biết ta không có tiền. Tô Linh Tiểu nói, làm mặc khúc trực không cấm miệng cười. Đang ở bên cạnh bận việc nhị nhĩ tiêm nghe được Tô Linh Tiểu như vậy, ngay cả vội giải thích nói, lão bảng, đây là ngài cửa hàng, không cần tiền. Vì thế, Tô Linh Tiểu đôi mắt một trọn nhìn về phía mặt khúc trực. Mặt khúc trực mặt không đổi sắc, dưới chân núi đều không cần tiền. Tô Linh Tiểu hơi hơi sử sốt, sau đó lâm vào thật dài trầm mặt. Liên ở mặt khúc trực cũng đoán không ra nàng suy nghĩ gì đó thời điểm, Tô Linh Tiểu ở thật dài trầm mặc sau trầm rãi hỏi, cho nên, ta có phải hay không đều không có tiền? lần này đến viên mặc khúc trực hơi hơi sướng sốt ôn nhuận như ngọc mặt tràn đầy sủng lịch tươi cười bất quá cũng không quan hệ ta thủy thân sẽ mang theo tàng bảo khố. tô linh tiểu đứng lên đi hướng mặc khúc trực kéo cánh tay hắn đi ra ngoài cũng đối với chính mình ăn cơm mềm ăn phi thường không biết hổ thẹn thập phần thuận buồm xuôi gió nhưng mà ở muốn ra cửa khi tô linh tiểu nên diện đụng phải một người nhìn một thân giang hồ thuật sĩ trang điểm lao giả tô linh tiểu giữa mày không khỏi một túc chương 662 tiêu giao không tiện tiên Phiên ngoại bể. Nàng nhớ rõ cái này thời bói, đời trước nàng tại hạ Sơn khi, gặp được quá hắn. Khi đó, hắn không có tiền phó tiền thưởng, là nàng giúp đỡ phó, nàng cũng không có muốn báo đáp, nhưng hắn thế nào cũng phải cho nàng tính một quẻ. Chúng bạn xa lánh, chết oan chết uổng. Lúc ấy, nàng là không tin, nhưng là kết quả cùng hắn tính không có sai biệt. Cũng mới làm nàng như vậy ký ức khắc sâu. Thu hồi tầm mắt sau, Tô Linh Tiểu coi như không thấy được người này, đã có thể muốn cùng hắn sai thân mà qua khi. Cánh tay của nàng bị cái này thầy bói cấp bắt được. Một loại đời trước bóng ma mông ở trong lòng, tô linh tiểu mặt liền trầm xuống dưới. Mặc khúc trực cũng nghe tới rồi động tĩnh, nhưng không có ra tiếng, cũng không có ngăn lại, chỉ là dùng ánh mắt an tĩnh mà nhìn. Quý nữ, ngài, thầy bói là cái người mù, nhưng ở hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình khi, tô linh tiểu phảng phất thấy được hắn ánh mắt sáng lên. Nhưng cái này thầy bói đối nàng tới bóng ma thật sự quá lớn, tô linh tiểu sắc mặt không tốt, thỉnh buông ra tay. Ai nha? xin lỗi là lão hủ mạo phạm thầy bói vội vàng buông lòng tay ngay sau đó liền phải không lưng quỳ xuống tô linh tiểu tay mắt lanh lẹ tại đây thầy bói quỳ xuống trước đem hắn túm lên sau đó tô linh tiểu nghi hoặc mà nhìn này thầy bói nàng còn không có cái gì đâu như thế nào liền trước phải cho nàng quỳ xuống thầy bói run rẩy trên mặt nhăn nhó rõ làn ra ngài chính là tiên vụ trên núi tiên vụ cung thượng thần đi không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp gỡ ngài thật là tam sinh hữu hạnh thế cho nên vừa rồi kích động dưới và chặn ngài Ngươi là làm sao mà biết được? Tô Linh Tiểu hỏi. Bọn họ ra cửa là làm cải trang giả dạng. Nghe này, thầy bói ngữ khí đã thập phần khẳng định nàng là ai. Chỉ thấy thầy bói hắt hắt cười. Lão hủ tuy rằng là cái người mù, nhưng ở đoán mệnh thượng còn tính am hiểu. Bất quá, này đó Tô Linh Tiểu cũng không có hứng thú, nhưng lúc này vẫn luôn không lên tiếng mà khúc trực đã mở miệng. Một khi đã như vậy, không bằng đến trong tiệm ngồi xuống chậm rãi liêu. Tô Linh Tiểu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng mặc khúc trực đã làm ra thỉnh tư thế. Thầy bói cũng đã gật đầu hướng trong đi rồi, nàng đành phải cũng theo đi lên. Ở vài câu khách khí nói sau, mà Khúc trực ra mục đích, muốn cho thầy bói vì nàng lại đoán một quẻ. Rượu ngon hảo tài chiêu đãi hạ, thầy bói đầy mặt tươi cười mà lắc lắc tay, không cần tính, tiến phòng ta liền xem tới rồi mãn nhà ở tím hà ánh sáng, thượng thần là đại phú đại quý người, hồng phúc tề. Nghe được thầy bói đầy miệng hảo ngôn hảo ngữ, tô linh tiểu không khỏi cười. Thượng thần, ngài đừng cười a, ta chính là thật sự. Ngài mệnh cách là ta đã thấy tốt nhất. Ngài không chỉ có giống như hoa mỹ nam làm bạn cả đời, còn nhiều tử nhiều phúc, còn cái đều là lòng phượng chi tư. Nhiều tử nhiều phúc. Tô Linh Kiều hơi hơi túc một chút mày, này người mù thật đúng là có thể bậy bạn. Mặc Khúc trực liễm con ngươi không có lên tiếng, nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhìn đến hắn khỏe môi cười nhạt. Tô Linh Kiều nghe không nổi nữa, không đợi này người mù xong, liền đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Ai? Thầy bói buồn bực. Mặc Khúc trực đi theo đứng lên. Rời đi phía trước đối thầy bói nói, mượn lao tiên sinh cắt nôn, còn có, sau này này tiểu lầu ngài có thể tùy ý tới. Thầy bói vừa nghe cao hứng hỏng rồi, vừa muốn cảm kích, nhưng trước mặt hắn còn có cái gì người. Mạc khúc trực ra cửa, còn không đợi hắn đi tìm thân ảnh của nàng, đã bị một bàn tay ván trụ cánh tay. Nguyên lai, nàng sẽ chờ nàng. Nghiêng mắt nhìn thoáng qua bên cạnh người đối chính mình cười nữ tử, mạc khúc trực hồi lấy một cái thanh phong thanh nhã cười, cũng kiên định trong lòng ý niệm. Chương 663 tiêu giao không tiệt tiên, phiên ngoại 8. Hiện tại tiên vụ dưới chân núi cái gì đều có, đặc biệt là thức ăn, các màu mỹ thực, cái gì cần có đều có, không chỉ có như thế, nơi này còn có rất nhiều tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, còn có thể chính mình làm. ăn no chống qua mấy ngày sau, sợ chính mình mập ra lợi hại, Tô Linh Kiều liền quyết định khai cái ý địa quán. Cái này ý niệm mới vừa cùng mặc khúc trực một hắn liền nói cho nàng một cái tin tức tốt, ý địa quán có sẵn liền anh. nàng sở sẽ nghi đến hắn đều chuẩn bị tốt. quả nhiên, nàng tưởng không ăn cơm mềm đều không giáo. cao ngực ở mặt khúc trực trên môi rơi xuống một hôn lúc sau. tô linh tiểu liền tung ta tung tăng hướng y dị quán đi đến. y dị quán khai ở tiên vụ sơn trên sườn núi, so dưới chân núi lớn nhất tiểu lầu muốn lớn hơn mấy lần, cũng so với bọn hắn tiên vụ cung muốn lớn hơn rất nhiều. ngọc lâu kim cát, tráng lệ huy hoàng. đứng ở y dị quán cửa, tô linh tiểu chậm rãi quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh mặt khúc trực, khúc trực, không nghĩ tới ngươi như vậy xa hoa. Mạc khúc trực chỉ cười không nói. Tô Linh tiểu thực mau lại nghĩ tới cái gì. Nên không phải. Việt Tân. Mạc khúc trực mỉm cười gật đầu một cái. Ta đến cảm thấy không tồi. Ít nhất ngươi trụ sẽ thoải mái rất nhiều. Kia cũng là. Liền kém đem Hoàng Cung dọn đến nơi đây tới. Tuy rằng này y cái quán không cần Hoàng Cung to lớn bao la hùng vị hoa Mỹ. Nhưng này y cái quán kiến tạo tinh xảo trình độ. Nàng cảm thấy nếu là so Hoàng Cung muốn xa hoa lộng lẫy, Xa xỉ là xa xỉ Linh. Bất quá trụ lên đích xác thực thoải mái nàng còn có cái gì hảo chọn liền cùng mặc khúc trực một đạo đi đến y quán bên trong nhìn xem có sẵn y quán đã có khai trương liền chờ chọn cái giờ lành tô linh tiểu liền chọn gần nhất một cái giờ lành sớm một chút khai trương sớm một chút dưỡng ra sống tạm ba ngày sau ưu tính tiên vũ sơn nên đón nhất náo nhiệt một sáng sớm tinh mơ tô linh tiểu đã bị mặc khúc trực kéo lên rửa mặt trải đầu trang điểm nhìn cho chính mình họa mi Mì thanh tuấn nam nhân nàng phát hiện hắn hiện tại cho nàng họa mi thập phần thuận buồn xuôi gió So nàng chính mình họa muốn hảo rất nhiều. Buồn ngủ dần dần biến mất, ở Mạc Khúc Trực thu tay lại khi, Tô Linh tiểu một tay ôm Mạc Khúc Trực eo không cho hắn đi, một tay kia tắc lặng yên đi giải hắn gai lưng. Nhưng mà, nàng cái này động tác cũng không có thực hiện được, tay nàng bị bắt được. Còn sớm đâu. Tô Linh tiểu thanh em ám ách. Mạc Khúc Trực lộ ra bất đắc dĩ cười, "Nay không giáo." Tô Linh tiểu không cam lòng, nhưng chính là nàng ý đồ còn tưởng tiếp tục khi, liền nghe được dồn dập tiếng đập cửa. Mạc Khúc Trực hơi hơi mỉm cười. Tô Linh Tiểu bả vai lập tức suy sụp, xem ra hắn đều đoán trước tới rồi. Một mở cửa, Tô Linh Tiểu đã bị ôm đầy cõi lòng. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Thiệu Phượng Đình Huê nàng 6 vị phu quân cấp Tô Linh Tiểu nói lời cảm tạng, cũng đưa lên hậu lễ. Giống nhau lễ vật nàng chỉ biết cảm thấy chiếm địa phương, nhưng là Thiệu Phượng Đình đưa đều là tốt nhất dược liệu, thực hợp nàng tâm ý. Đương nhiên, nàng không cảm thấy là Thiệu Phượng Đình chính mình nghĩ ra được. Tô Linh tiểu liền hướng tới Thiệu Phượng Đình đại phu quân gật đầu một cái tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời nhìn Thiệu Phượng Đình cùng nàng phu quân nhóm ngân ái, Tô Linh tiểu âm thầm không khỏi có chút thương phúc. Thấy Tô Linh tiểu thần sắc cảm động, thường chấn ngạo lôi đi hỉ khí dương dương Thiệu Phượng Đình, Thiệu Phượng Đình mặt khác phu quân đối Tô Linh tiểu hành lễ đi theo đi rồi. Tô Linh tiểu không tiếng động cười cười, nhìn Thiệu Phượng Đình bóng dáng đối bên người mặc khúc trực trêu chọc nói, còn hảo ta cái này ngốc đồ nhi, cùng nàng sư phụ ta giống nhau bên người có phu quân chăm sóc. Mặc khúc trực ôn nhuận thanh tuấn trên mặt lộ ra đau lòng, nhưng cũng chỉ là chợt lóe mà qua, ở dắt Tô Linh tiểu tay, đi hướng chậm rãi ở y quán cửa tụ tập đám người. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org